Chương 1221, mạnh như vậy. Người đăng, Linh HTT. Trên thực tế thứ hai giết người của ta ta và ngươi cha đề cập qua, lúc một ngày nào đó cha ngươi giết độ bất sau, hắn sẽ nhớ đến ta nói lời. Nhớ kỹ, muốn ta chết đi chính là ngũ hành vũ trụ chi thiên đạo. Ta bị thiên đạo không cho phép còn sống, hơn nữa không cho phép luân hồi. Địch kim tích ngốc trẻ ở, nếu như mẫu thân khi hắn mặt nói lời này, hắn sẽ không cho là thiên đạo là một người. Đó là một loài minh mông đạo tắc, là một loài vũ trụ thiên địa quy tắc A. Thiên đạo không cho phép ta sống xuống dưới, cũng sẽ ngăn chặn ở ta luân hồi, tuy nhiên ta và ngươi cha đã từng nói qua tương lai của ta hoặc là còn có luân hồi cơ hội, trên thực tế thiên đạo tuyệt đối sẽ không để cho ta luân hồi. Ta vi phạm thiên đạo quy tắc cùng cha ngươi cùng một chỗ 831 thiên, đây là ta hạnh phúc nhất thời gian. Địch kim tích nắm chặn nắm đấm, bất kể là cái gì thiên đạo, hắn nhất định phải cứu hắn mẹ trở về. Thiên đạo ngăn chặn ta sinh tồn, nhất định cùng độ bất có quan hệ. Thực lực ngươi bây giờ không đủ, chờ ngươi bước vào bước thứ ba sau, nếu như cha ngươi có thể giết độ bất, đem chuyện này nói cho ngươi biết cha. Nếu như độ bất bình yên vô sự, không cần còn có bất luận cái gì ý tưởng, vô luận thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu cũng không cần có bất luận cái gì ý tưởng. Ta tốt không nỡ bỏ các ngươi, nhớ kỹ lời của mẹ, nhất định phải hảo hảo sống sót. Thật lâu, địch kim tích mới thở hắt ra. Dựa theo mẹ có ý tứ là, minh mông hỗn độn, có phần đông vũ trụ, ngũ hành vũ trụ chẳng qua là vô số trong vũ trụ một cái mà thôi. Nhưng là muốn rời khỏi ngũ hành vũ trụ cũng không dễ dàng, nghe đồn tạo hóa chi môn có thể ly khai ngũ hành vũ trụ. Bằng không mà nói, chỉ có tu luyện tới trình độ nhất định mới có thể tùy ý ly khai chỗ vũ trụ. Mà cái kia đồ bất có lẽ thì có loại thực lực này. Ngũ hành vũ trụ vốn cũng chỉ là cùng cái khác vũ trụ không sai biệt lắm, nhưng ở vũ trụ hình thành thời điểm có một người chấm dứt đại nghị lực cùng vũ trụ hợp đạo lại để cho ngũ hành vũ trụ trước tiên cô đọng ra rõ ràng thiên đạo quy tắc đến. Điều này làm cho ngũ hành vũ trụ hình thành thời điểm, so với cái khác vũ trụ nhiều một tia số mệnh. Theo lý thuyết vô luận là ai cùng vũ trụ hợp đạo hình thành thiên đạo, dù là lúc ban đầu có ngũ tình lục dục cuối cùng cũng sẽ triệt để hóa thành chính thức thiên đạo, triệt để biến thành lạnh như băng thiên đạo khí tức. Nhưng là hóa thân ngũ hành vũ trụ thiên đạo tu sĩ này cũng không có triệt để lại để cho tự mình biến mất, chính thức biến thành lạnh như băng một đạo quy tắc mà là thủy chung là tự nhiên ta ý thức. Bằng không mà nói, cũng sẽ không cùng độ bất có liên quan. Triệt để đã minh bạch tiền căn hậu quả sau, địch kim tích quyết định đi cứu mẹ. Mẹ có ý tứ là lại để cho hắn bước vào bước thứ ba sau đi tìm phụ thân, nhưng bây giờ hắn mới vừa vặn hợp đạo thành công, bước thứ ba có thể so sánh hợp đạo muốn khó khăn nhiều lắm, nếu như đợi đến lúc hợp đạo, mẹ có phải hay không còn sống. Coi như là hiện tại, địch kim tích cũng không dám khẳng định mẹ ruột của mình có phải hay không còn sống. Mẹ nếu như không thể đi luân hồi, chỉ cần không chết vậy cũng chỉ có thể ở lại luân hồi thông đạo lúc trước chờ hắn cùng cha đi cứu giúp. Thế nhưng ngũ hành vũ trụ luân hồi thông đạo ở địa phương nào? Cho dù là địch kim tích hợp đạo thành công, hắn cũng không biết ngũ hành vũ trụ luân hồi thông đạo ở địa phương nào. Hắn không biết tông môn nhất định không ai biết, hoặc là nói tông môn đạo các đỉnh điện tầng cũng có thể có loại này ghi lại. Hắn chỗ tinh đạo tông thế nhưng xá tịch thần giới ba đại tông môn một trong, nếu như ngay cả tinh đạo tông cũng tìm không thấy hắn cần đồ vật vậy hắn chỉ có thể lựa chọn ly khai xá tịch thần giới tiếp tục tìm kiếm. Oanh! Toàn bộ bạch ra sơn nổ trở thành bã vụn, một đạo hiện ra thanh mang ô quang phóng lên trời. Tại đây thanh sắc ô quang phóng lên trời lập tức, chung quanh hết thảy vũ trụ quy tắc tất cả đều bị cái này ô quang xé rách trở thành bã vụn. Lại để cho địch cử hoàn toàn thật không ngờ chính là, hắn bố trí đến phòng ngự đại trận cũng bị cái này thanh sắc ô mang trực tiếp xé rách. Đi tạo hóa thánh đạo thành chờ ta. Địch cử vội vàng vứt bỏ những lời này cho báo cực cùng báo tuyết sau, đi theo liền biến mất không thấy gì nữa. Báo cực lại lập tức nói, địch huynh đuổi theo Minh Mông Thiết Tinh đi, chúng ta bây giờ phải đi tạo hóa thánh đạo thành. Địch cử căn bản cũng không có nghĩ đến, Minh Mông Thiết Tinh bị kinh động sau tốc độ cùng sức bật thật không ngờ đáng sợ. Lời nói trong nội tâm lời nói, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi địch cử vốn dự đoán. Tại đến di chuyển Minh Mông Thiết Tinh lúc trước, địch cử đã biết rõ đây là đã vượt qua một phương vũ trụ tài liệu tuyệt không phải bình thường nhưng sẽ không bình thường, hắn bố trí đã đến quy tắc đài trận. hiện tại xem ra hắn thật là quá tự đại. minh mông thiết tinh cơ hồ là tại ngay lập tức thời gian liền vạch tìm tòi hắn bố trí đến quy tắc đài trận bỏ chạy đối với hắn thiết trí xuống hết thảy đào vận ngăn trở đều là bỏ qua. khó trách vũ hoa muốn lựa chọn huyết tế minh mông thiết tinh, minh mông thiết tinh loại tốc độ này cùng năng lực tuyệt đối không phải vũ hoa thực lực có thể nhúng chàm lúc địch cửu đi theo minh mông thiết tinh phá tan tạo hóa xảo biên giới tiến vào minh mông hư không về sau địch cửu mới biết được minh mông thiết tinh mạnh bao nhiêu hung hãn tại phá tan minh mông hư không về sau minh mông thiết tinh tốc độ là càng lúc càng nhanh địch cửu khẳng định nếu như hắn không có quy tắc đồn thuật quy tắc đài đạo không phải đã hoàn thiện hắn căn bản là đừng nghĩ sờ đến minh mông thiết tinh bóng dáng ngay tại lúc này hắn cũng chỉ có thể đi theo minh mông thiết tinh bỏ chạy quý tích điên cuồng đuổi theo. Về phần bắt được minh mông thiết tinh còn muốn tìm cơ hội. Đáng sợ như thế minh mông thiết tinh càng làm cho địch cửu không muốn buông tha cho. Có thể muốn thoáng một phát một khi hắn thiên sa trong Dao sáp nhập vào loại tài liệu này, thiên sa đao có bao nhiêu đáng sợ. Vì đối phó xích yêu, hắn có thể chuẩn bị cũng chuẩn bị, duy nhất không có cách nào chuẩn bị chính là mình pháp bảo. Pháp bảo của hắn sớm đã thành hình, hơn nữa tự động tấn cấp. Chẳng qua là thiên sa đao niết bàn sau tấn cấp đến loại này cấp độ đã là cực hạn, đều muốn lại để cho thiên sa đao lại tấn một cấp cơ hồ là không có khả năng. Đến tìm kiếm mênh mông thiết tinh làm thiên sa đao tấn cấp cũng là địch cửu tạm thời này lòng tham. Nếu không phải hắn đã nghe được nơi này có mênh mông thiết tinh, hắn cũng nhớ không nổi đến. Bây giờ nhìn thấy mênh mông thiết tinh bỏ chạy tốc độ địch cửu mới trở nên nhiệt thiết, hắn biết rõ loại tài liệu này đối thiên sa đao tăng lên mạnh cỡ bao nhiêu. Loại tài liệu này, hắn nhất định phải đạt được. Mấy ngày sau, địch cựu cùng Minh Mông Thiết Tinh sớm đã rất xa đã đi ra tạo hóa xào. Vô số ngân tải Minh Mông Thiết Tinh phía trước tàn phá tinh cầu hoặc là cực lớn hư không thiên thạch đều là trong nháy mắt hóa thành bã vụn mà Minh Mông Thiết Tinh lại nửa điểm cũng sẽ không chạy chậm lại. Địch cựu đoán chừng, nếu như không phải hắn ở đây đằng sau đuổi theo Minh Mông Thiết Tinh, mà là Minh Mông Thiết Tinh ở phía sau đuổi theo hắn mà nói, hắn sớm được đuổi theo. Hắn cũng không có mênh mông thiết tinh loại thủ đoạn này, có thể bỏ qua hết thảy tinh cầu ngăn trở Vô luận minh mông thiết tinh tốc độ thật là nhanh, địch cửu thần niệm cũng một mực đi theo cái này khối thiết tinh quy tắc đồn thuần cũng sẽ không có nửa điểm chạy chậm lại. Địch cửu trong nội tâm minh bạch, tiếp tục như vậy tuyệt đối không phải biện pháp. minh mông thiết tinh loại này linh tính hoặc là có thể bỏ đi mấy chục vạn năm, mà hắn coi như là có thể gấp chảy vài vạn năm, hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy đi theo dõi. Hắn nhất định phải mau chóng trở lại tạo hóa thánh đạo thành tham gia vũ trụ biện đạo cùng thánh vị tranh đoạt. Ồ, Minh Mông Thiết Tinh, một gá đang ngồi ở một cái tàn phá trên tinh cầu áo xám nam tử thần niệm quét đến hầu như bỏ qua không gian khoảng cách mà đến Minh Mông Thiết Tinh, lập tức mừng rỡ không thôi, hắn không chút lựa chọn đứng lên, hai tay xoáy lên vô cùng đạo vận, đồng thời chụp tới Minh Mông Thiết Tinh. Bành! Mình mông thiết tinh nhẹ nhõm liền vạch tìm tòi cái này áo xám nam tử đạo vận kết giới, sau đó nổ tung một đoàn huyết hoa, đem nam tử này bàn tay cũng nổ tung, lập tức đi xa. Địch Cửu đi theo Minh mông thiết tinh từ nơi này nam tử bên người chảy đi qua thời điểm, trong lòng cũng là thất kinh cái này áo xám tu sĩ thật mạnh. Minh mông thiết tinh loại này vì thế cũng chỉ là đem nam tử kia bàn tay nổ tung nửa chỉ. Lại để cho địch cửu kinh hỉ chính là, bởi vì kia áo sám nam tử ra tay ngăn trở thoáng một phát, lại để cho địch cửu cùng minh mông thiết tinh khoảng cách tới gần rất nhiều. Địch cửu ở đâu còn có thể tiếp tục lại để cho minh mông thiết tinh kéo ra khoảng cách, hắn không chút lựa chọn cuốn ra hàng tỷ pháp tắc, những thứ này pháp tắc thật giống như từng đạo nhìn không thấy sợi tơ bình thường đem minh mông thiết tinh cuốn lấy những thứ này khóa lại minh mông thiết tinh pháp tác sợi tơ không ngừng bị xé nứt nổ tung minh mông thiết tinh tốc độ thoạt nhìn vẫn không có yếu bớt chỉ là không có tiếp tục lại tăng lên mà thôi nếu như quấn lấy địch cửu ở đâu còn có thể lại để cho minh mông thiết tinh tốc độ tái khởi đến thủ quyết là càng đến càng nhanh bao lấy minh mông thiết tinh pháp tác sợi tơ là càng đến càng nhiều Lúc vô số pháp tắc lần nữa hình thành một đảo nguyên vẹn quy tắc dây xích thời điểm, minh mông thiết tinh tốc độ rốt cục lại một lần yếu bớt địch cửu thừa cơ không ngừng oanh ra các loại quy tắc trói buộc. Hôm nay đổi mới đi ra. Trương 1222 Thiên đảo chỗ Người đăng Linh HTT Lúc thứ 11 đảo phong tỏa quy tắc ngưng tụ thành khóa lại minh mông thiết tinh sau, cái này minh mông thiết tinh rốt cục không cách nào nhúc nhích mảy may, trực tiếp bị địch cửu nắm ở trong tay. Cái này một khối minh mông thiết tinh gần hai trượng tuy nhiên độ dày chỉ có chừng một mét nhưng độ rộng giống nhau có một trượng. Toàn bộ thiết tinh tản mát ra ung dung thanh mang bị địch cửu nắm trong tay thật giống như một cái cực lớn ván cửa. Dù là tại địch cửu quy tắc chói buộc dưới, minh mông thiết tinh vẫn như cũ làm cho người ta một loại tùy thời đều xông vào hư không khí tức. Địch cửu không có đem minh mông thiết tinh thu vào thế giới của mình, loại này linh tính vật tới tay liền luyện kia linh tính là mạnh nhất. Bất quá địch cửu cũng không có lập tức liền luyện cái này một khối mênh mông thiết tinh, ánh mắt của hắn rơi vào xa xa, vừa rồi nếu như không phải kia áo xám tu sĩ ra tay ngăn trở thoáng một phát, hắn khẳng định bắt không được mênh mông thiết tinh. Tại địch cửu xem ra kia áo xám tu sĩ thực lực cường đại như thế, sẽ phải cùng tới đây lại cướp đoạt minh mông thiết tinh. Lại để cho địch cửu nghi hoặc chính là, hắn đợi một hồi cũng không có nửa cái bóng người xuất hiện. Đây là giải thích kia áo xám tu sĩ cũng không có đi theo tới đây cướp đoạt minh mông thiết tinh ý tứ. Vô luận kia áo xám tu sĩ vì cái gì cũng không đến cướp đoạt minh mông thiết tinh, địch cửu cũng lười tiếp tục chờ đi xuống, đạo hỏa xoáy lên, minh mông thiết tinh ngay lập tức đã bị đạo hỏa bao ở trong đó. Tựa hồ đã biết địch cửu ý tứ, minh mông thiết tinh lần nữa kịch liệt rung động có một loại muốn lần thứ hai phá vỡ địch cửu chói buộc quy tắc xông vào hư không khí thế. Địch Cửu hừ một tiếng, nếu như Minh Mông Thiết Tinh bị hắn chói buộc chặt còn có thể cuốn đi, đó chính là hắn quá mức vô năng chút. Đạo Hỏa Quy Tắc khí tức ngay lập tức kéo lên, một đạo đạo hỏa diễm hóa thành một đạo đạo đáng sợ nhất thiêu đốt đạo vận quy tắc cuốn tải Minh Mông Thiết Tinh phía trên. Minh Mông Thiết Tinh rốt cục bắt đầu hòa tan đứng lên, Địch Cửu không chút lựa chọn đem chính mình Thiên Sa đao ném vào Minh Mông Thiết Tinh bên trong, đạo vận mang tất cả, một đạo lại một đạo pháp tắc theo sau loại này lưu truyền đạo vận sắp nhập vào đi vào bốn đã có linh tính thiên sa đao theo mênh mông thiết tinh dung nhập, loại này linh tính là càng đến càng cường đại, về sau thậm chí có một loại tung tăng như chim sẻ hoan hô khí tức. Kim tích sư huynh, ngươi hợp đạo, địch kim tích vừa mới trở lại tông môn, một nữ tử liền kinh hỉ kêu một tiếng, sau đó đã rơi vào địch kim tích trước mặt. Đối mặt kim tích sư huynh sương hô thế này, địch kim tích có chút xấu hổ gật đầu, đúng vậy, hoán hoán trưởng lão ta cũng là vừa mới hợp đạo thành công, đang chuẩn bị đi đào các điện tìm đọc một ít đồ vật Trước mắt cái này dung mạo tú lệ nữ tu gọi bác hoán hoán, là tinh đạo tông thiên tài trưởng lão một trong, nghe đồn tu đạo thời gian cũng không dài, hiện tại đã là hợp đạo viên mãn cảnh giới. Nàng hợp đạo thời gian, so địch kim tích muốn sớm nhiều lắm. Tài tinh đạo tông, muốn trở thành tông môn trưởng lão, kia phải là hợp đạo cảnh. Toàn bộ tinh đạo tông, hợp đạo cảnh tu sĩ, không có một trăm cũng có bảy tám chục. Bởi vậy có thể thấy được tinh đạo tông thực lực mạnh bao nhiêu hung hãn, là xá tịch thần giới danh xứng với thực bình cấp đại tông môn một trong. Cho dù tinh đạo tông giống như này hơn hợp đạo cảnh, nhưng chính thức bước thứ ba tu sĩ cũng không nhiều. Ngoài trừ hai gã thái thượng trưởng lão bước vào bước thứ ba bên ngoài, chỉ có tông chủ là tạo giới cảnh. Địch kim tích hiện tại đã hợp đạo có thể nói tại tinh đạo tông đã là tầng cao nhất một bộ phận tồn tại. Sở dĩ đối mặt bác hoán hoán xấu hổ, là vì địch kim tích rất rõ ràng, bác hoán hoán trưởng lão vẫn đối với hắn có chút không giống người thường. Hắn cũng không phải tình thương lượng tiểu bạch tự nhiên rõ ràng loại này bất đồng là có ý gì. Bất đắc dĩ địch kim tích đối bác hoán hoán thật sự không có cảm giác bằng không mà nói, cũng không trở thành phải ly khai tông môn đi ra ngoài hợp đảo. Coi như là hoán hoán trưởng lão xương hô thế này, cũng là bác hoán hoán cường hành yếu thế cầu địch kim tích như vậy gọi, lúc trước địch kim tích thế nhưng một mực kêu nàng bác trưởng lão. Hôm nay bác hoán hoán trực tiếp gọi mình sư huynh, dù là mình cũng là hợp đạo, địch kim tích vẫn là có chút không thích ứng. Tốt ta mang ngươi đi qua, ngươi vừa mới hợp đạo, một hồi ta đi nói cho tông chủ, tông môn nhất định sẽ cho ngươi tổ chức một cái hợp đạo lễ mừng, chúng ta tinh đạo tông thiên tài hợp đạo trưởng lão lại thêm một cái. Bắc hoán hoán không có chút nào để ý địch kim tích xấu hổ, ngữ khí vẫn là trước sau như một nhiệt tình. Địch kim tích tranh thủ thời gian nói ra, hoán hoán trưởng lão, ngàn vạn không cần nói cho tông chủ, chờ ta tu vi vững chắc một ít rồi nói sau. Hơn nữa, hợp đạo cũng không phải cái gì nhiều ly kỳ sự tình. Địch kim tích hiện tại có bao nhiêu chuyện trọng yếu, nơi đó có thời gian lại để cho tông môn vì hắn tổ chức đại hợp đạo lễ mừng a. Tông môn tổ chức hợp đạo đại điển qua ít nhất phải hơn một tháng thời gian, cái này còn không có tính toán đối một ít đại tông môn đáp lễ thời gian. Vậy cũng có thể, chờ ngươi tu vi vững chắc nhất định phải tổ chức hợp đạo đại điển. Kim tích sư huynh, ngươi có chuyện gì muốn đi đào các điện tìm kiếm? Muốn không ta đi giúp ngươi à? Bác hoán hoán ngữ khí không có nửa điểm khách khí. Địch kim tích nghĩ đến bác hoán hoán thế nhưng có một cái cực kỳ thuộc loại châu bò sư phụ. Hắn muốn tìm thứ đồ vẫn có lẽ đào các điện không có, mà Bắc Hoán Hoán nhưng là biết rõ đấy. Nghĩ tới đây, Địch Kim Tích liền vội vàng hỏi Hoán Hoán trưởng lão. Bắc Hoán Hoán đã cắt đứt Địch Kim Tích mà nói, Kim Tích sư huynh, ngươi bây giờ cũng không thể gọi ta trưởng lão rồi, ngươi có lẽ gọi ta sư muội. Địch Kim Tích biết rõ thời gian đối với hắn có bao nhiêu trọng yếu, hắn lập tức đổi giọng, Hoán Hoán sư muội, ta nghĩ muốn xin hỏi ngươi một vấn đề. Nghe được địch kim Tích gọi mình sư muội, Bắc Hoán Hoán khuôn mặt tươi cười lập tức tách ra kim Tích sư huynh, ngươi cứ hỏi a, ta chính là không biết cũng có thể giúp ngươi tìm được đáp án. Địch kim Tích đại hỉ, hoán hoán sư muội, không biết ngươi có thể biết rõ ngũ hành vũ trụ thiên đạo. Ngũ hành vũ trụ thiên đạo? Bắc Hoán Hoán dáng tươi cười dừng lại, đây là cái gì vấn đề? Bất quá nàng lập tức phải trả lời đạo kim tích sư huynh, chúng ta xá tịch thần giới tại ngũ hành vũ trụ xem như đỉnh cấp thần giới, là có thể bước vào bước thứ ba. Chúng ta tinh đạo tông cũng là có bước thứ ba tồn tại, dùng sư huynh tư chất của ngươi, tất nhiên sẽ có thể ở nơi đây bước vào bước thứ ba a tại sao phải hỏi thăm thiên đạo. Bác hoán hoán lĩnh hội sai rồi địch kim tích ý tứ, nàng cho rằng địch kim tích là muốn tìm kiếm như thế nào tấn cấp bước thứ ba đường. Bằng không mà nói. Sao có thể kéo đến ngũ hành vũ trụ thiên đạo đi? Địch kim tích có chút thất vọng, nghe xong bác hoán hoán mà nói, là hắn biết bác hoán hoán cũng không biết ngũ hành vũ trụ thiên đạo tồn tại. Hoán hoán xưa tỷ ta có vài thứ không phải rất rõ ràng, ta đi trước đảo các điện tìm xem xem. Địch kim tích sau khi nói xong, lưu lại một cái áy náy ánh mắt, sau đó tranh thủ thời gian xông về đảo các điện. Vừa nghĩ tới mẹ ruột của mình khả năng vẫn còn luân hồi thông đạo lúc trước rời vò, địch kim tích là một hơi thời gian cũng không muốn chỉ hoãn. Bác hoán hoán nhìn xem địch kim tích bóng lưng biến mất, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, trong miệng thì thảo nói ra, ngũ hành vũ trụ thiên đạo. Ta đi hỏi một chút sư phụ. Địch kim tích giờ phút này đã chẳng quan tâm bác hoán hoán, hắn xông vào đạo các đỉnh điện tầng sau, lập tức chính là bắt đầu tra tìm về ngũ hành vũ trụ thiên đạo hết thảy tin tức dù là địch kim tích là hợp đạo cảnh đều muốn thời gian ngắn liền chuyện để dở toàn bộ đạo các đỉnh điện tầng tư liệu cũng là không thể nào tinh đạo tông sừng sững tại xá tịch thần giới không biết có bao nhiêu vạn năm nghe đồn xá tịch thần giới đôi khi thì có tinh đạo tông lâu như thế xa một cái tông môn đào các điện đồ vận càng là mênh mông như yên hải kia đều là vô số năm đến vô số tinh đạo tông tu sĩ tích lũy xuống địch kim tích là nhẫn nại tính tình tìm kiếm không buông tha đạo các đỉnh điện tầng mỗi một chỗ nơi hẻo lánh Cho dù là lúc trước hắn muốn đao ký thần thông bị lật đến, địch kim tích cũng là tiện tay nhét vào một bên. Ngày thứ sáu đi qua, địch kim tích đều có lúc tuyệt vọng, hắn cầm ra một mảnh không biết bao nhiêu tuế nguyện mai rùa đến. Mai rùa trên có khắc lời có chút mơ hồ, xá tịch thần giới tế thiên đạo chỗ, xá tịch vạn hoa viên. Đằng sau có lẽ còn có rất nhiều chữ, có thể địch kim tích là một cái cũng thấy không rõ lắm, hẳn là tại tuế nguyệt ăn mòn dưới cũng bị mất. Địch Kim Tích không biết xá tịch thần giới tế thiên đạo cái này thiên đạo có phải hay không ngũ hành vũ trụ thiên đạo, nhưng hắn ở chỗ này chỉ tìm được cái này cùng thiên đạo có một chút chút quan hệ. Hơn nữa xá tịch vạn hoa viên hắn cũng biết ở nơi nào cái chỗ này danh tự rất êm tai, tựa hồ chính là toàn bộ xá tịch thần giới hao phí tối đa địa phương bình thường, trên thực tế cái chỗ này mới đúng xá tịch thần giới đáng sợ nhất chỗ. Địch Kim Tích chảo lấy cái này khối mai rùa đứng lên, hắn quyết định đi một chuyến xá tịch vạn hoa viên. Với tư cách một cái vừa mới hợp đạo cường giả, địch kim tích có tư cách mượn đi một quyền công pháp hoặc là một kiện bảo vật trở về. chương 1223, Chiến Sích Yên Người đăng, Linh HTT Địch cửu cầm chặt hóa thành ba thước chín thốn thiên sa đao, nội tâm kích động bành trướng. Hắn thiên sa đao có lẽ không phải một kiện tạo hóa bảo vật có thể hắn thiên sa đao hiện tại tuyệt đối có thể xé mở tạo hóa bảo vật. Giờ phút này thiên sa đao nắm trong tay, không chỉ là cùng hắn có một loại huyết mạch tương liên cảm giác càng có một loại khó nói lên lời linh tính. Pháp bảo, cũng không phải nhất định phải sinh ra khí linh mới là tốt nhất, đặc biệt là đối công kích pháp bảo mà nói. Có thể phá vỡ hết thảy hư vọng pháp bảo, mới thật sự là công kích bảo vật. Địch cửu không biết chỗ hắn ở là kia một phương vũ trụ, bất quá đây đối với hắn đã không có nửa điểm ảnh hưởng. Địch cửu đang muốn xé mở biên giới, sau đó thông qua thần niệm tìm kiếm phương vị thời điểm, một cái khàn khàn thanh âm đá cắt đứt động tác của hắn. Đao không sai, đáng tiếc a, ngươi không có cơ hội dùng cây đao này. Theo cái này khàn khàn thanh âm cường hãn khí thế bàng bạc nghiền ép tới đây, đi theo một đảo thân ảnh đã rơi vào địch cửu cách đó không xa. Đây là người áo tím thanh niên, thanh niên này rơi xuống thời điểm, trong tay nâng một cái màu vàng nhạt đĩa ngọc. Địch cửu đang cảm thấy cái này áo tím thanh niên lần đầu tiên sau, lập tức thân hình một chạy, xoay người rời đi. Hắn không rõ Sikil sao có thể biết rõ hắn ở đây nơi đây, còn đuổi tới nơi đây đã đến. Vô luận là nguyên nhân gì, địch cửu cũng sẽ không một mình cùng Sikil để đối. Hắn không phải Sikil đối thủ, đánh tiếp cũng không có chút ý nghĩa nào. Nếu như có thể một mình đối phó Sikil, hắn cũng không có tất yếu chuẩn bị nhiều như vậy thủ đoạn. Vũ trụ đại biện đạo sắp bắt đầu, địch cử cũng không muốn ở thời điểm này bị thương. Đã có thủ đoạn có thể đối phó Sikiu, hắn hà tất một người đến. Bành, địch cử bị một đạo vô hình gần sóng đạo tắc ngăn trở quy tắc đồn thuận bị đốn trệ, ngừng lại. Địch cử sắc mặt có chút khó coi, hắn biết mình bị tính kế. Có thể Sikiu lúc nào tài chính mình chỗ cái này một phương hư không biên giới bố trí đến kết giới, hắn vậy mà không biết hoặc là hắn thăng cấp chính mình thiên sa đao quá mức chăm chú một chút. Địch cửu rước khoát ngừng lại, xoay người chầm chằm vào xích yêu, vậy ngươi thái gia liền nhìn xem có cơ hội hay không dùng chui này đao bổ đầu của ngươi. Sức yêu lạnh lùng nói ta chuẩn bị vững chắc tu vi vũ trụ cực mạch bị ngươi trộm đi ta lưu lại minh mông thiết tinh ngươi cũng dám cầm cũng khó trách ngươi có lá gan lớn như vậy, thậm chí ngay cả vọng đạo chi độc đều không sợ còn sống hảo hảo. Sức yêu trong lòng là phẫn nộ không thôi. Hắn cho rằng địch cửu sớm đã vẫn lạc, hắn còn ý định tạo hóa xào sự tình xong, sau đó tìm được địch cửu vẫn lạc địa phương, phá vỡ địch cửu vũ trụ thế giới, lấy đi mặt khác một nửa vũ trụ cực mạch. Nhưng là căn bản cũng không có nghĩ đến, địch cửu liền vọng đạo chi độc đều không sợ. Đến bây giờ mới thôi, địch cửu còn sống sờ sờ đứng ở trước mặt của hắn, liền hắn lưu lại minh mông thiết tinh cũng dám bắt đi, nhưng lại thực lấy đi. Không chỉ có như thế, còn nghĩ hắn minh mông thiết tinh luyện chế thành pháp khí. Cũng may hắn ở đây minh mông thiết tinh trong để lại chuẩn bị ở sau, địch cựu luyện chế minh mông thiết tinh đồng thời cũng bị minh mông thiết tinh trong hắn lưu lại chuẩn bị ở sau phong ấn chặt căn bản là đi không nổi. Nếu không, dùng địch cựu độn thuật vừa rồi lại rời đi. Địch cửu biết rõ chỉ có dốc sức liều mạng quanh thân đảo vận không ngừng chuyển động đồng thời, ngữ khí mỉa mai nói, xích yêu theo lý thuyết, ngươi bây giờ có lẽ trốn ở cái nào trong động cố gắng vững chắc tu vi của mình thực lực mới đúng thật không có nghĩ đến, ngươi còn dám chạy đến, có gan a có gan. Chẳng lẽ ngươi không sợ mình ở cướp đoạt thánh vị thời điểm, bị người xé thành bã vụn? Địch cửu đích thật là không rõ, sích yêu hiện tại là quan trọng nhất không phải như vậy tiêu hao thời gian, đầy hư không đuổi giết hắn, mà là có lẽ điên cuồng làm bước thứ tư làm chuẩn bị mới đúng. Đã như vậy, kia sích yêu tựu cũng không đến đuổi theo hắn a. Đem vũ trụ cực mạch lưu lại, đao cũng lưu lại, ta cho phép ngươi luân hồi. Sích yêu ngữ khí băng hàn, lúc nói chuyện tử vong khí tức thật giống như mây đen che lắp mặt trời bình thường miền ép hướng địch cửu, vẫn không có đồng thủ, khiến cho địch cửu thiếu chút nữa không thở nổi. Địch cửu giận mình cái này không giống như là xích yêu tác phong A, dùng cái này ra họa bản tính, nơi nào sẽ có nhiều như vậy nói nhảm cùng hắn nói. Nhất định là trực tiếp đồng thủ mới đúng. Nghĩ tới đây, địch cửu không chút lựa chọn tế ra thiên sa đao, đao thế ngay lập tức bộc phát, giờ khác này tựa hồ toàn bộ vũ trụ đều bị địch cửu đao màn mang tất cả, sau đó che lớp đứng lên. Tuế Nguyệt Tam chương cơ, đao mang xoáy lên chín vạn dặm không thấy nửa điểm bụi. Đối mặt xích yêu cường giả loại này, địch cửu ra tay chính là mạnh nhất thủ đoạn, không có nửa điểm giấu kín thực lực ý tưởng. Xích Hiêu kêu lên một tiếng buồn bực, trong tay đĩa ngọc cuốn ra một mảnh núi non cái đĩa ảnh cuồng quyển đi ra đao thế sóng biển cùng cái này núi non bình thường cái đĩa ảnh đụng vào nhau, trong hư không vô cùng quy tắc hóa thành bã vụn cái này một phương hư không trở nên cực kỳ bất ổn đứng lên. Phía trước bốn ba đao thế sóng biển vừa mới mang tất cả đứng lên, đã bị cuồng loạn cái đĩa ảnh oanh thành bá vụn, đáng sợ đảo vận lực lượng mang tất cả tới đây, thật sống như một cây bị chói buộc thành thực chất trường côn bình thường, oanh tại địch cửu ngực, địch cửu đảo quyền bay ra, đụng vào gợn sóng bình thường phong tỏa cấm chế phía trên. Giờ khác này địch cửu cũng cảm giác chính mình cả người đều bị chia rẽ, sau đó tiện tay vuốt ve đứng lên bình thường, đảo vận mất chật tự, cốt cách cũng là biến hình dạng nứt. Xích yêu tuy nhiên chế chủ địch cửu Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ, không để cho địch cửu Tam Trương Cơ khởi thế, nhưng cũng bị địch cửu Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ oanh có chút khí tức bất ổn, cho dù còn đứng ở tại chỗ, cái này một hơi thời gian đảo vận nhưng có chút tán loạn. Địch cửu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cái này một hơi thời gian đầy đủ hắn xé mờ kết giới bỏ chạy, nhưng địch cửu căn bản cũng không có mượn nhờ cái này một hơi thời gian phá vỡ xích yêu kết giới bỏ chạy. Hắn ngược lại đi về phía trước hai bước, nhìn xem xích yêu nhàn nhạt, nhạt nói ra, xích yêu, người thế nhưng thật sự có loại A, vậy mà đều muốn bằng vào một cái phân thân tiêu diệt ta, ha ha, người nơi nào đến lớn như vậy tự tin. Cùng xích yêu đối một chiêu, dù là hoàn toàn rơi vào hạ phong, địch cử vẫn như cũ đã nhìn ra, hôm nay tới xích yêu cũng không phải bản tôn. Bởi vì xích yêu thực lực so với trước yếu đi căn bản cũng không phải là một tầng thứ, duy nhất có thể giải thích hiện tại ngăn lại chính mình đúng là xích yêu phân thân. Về phần kia ngăn chờ chính mình gần sóng kết giới, địch cửu hiện tại cũng hiểu được. Sích yêu ngược lại là cũng không nói gì lời nói dối, lúc trước kia minh mông thiết tinh hẳn là sích yêu dự định, không biết vì cái gì, sích yêu cũng không có trước tiên bắt đi minh mông thiết tinh, ngược lại cho hắn cơ hội. Trên thực tế chính mình lấy đi minh mông thiết tinh, hắn đoán chừng sích yêu cũng không lo lắng, bởi vì minh mông thiết tinh cũng không có mấy người có thể luyện hóa. Sở dĩ không có trước tiên đuổi theo tới đây, hẳn là bị sự tình gì ràng buộc ở chờ bắt đi Minh Mông Thiết Tinh người thật sự muốn luyện hóa thời điểm, Sích Hiêu cũng theo kia truyền trọng yếu trong giải thoát đi ra, mà Sích Hiêu Minh Mông Thiết Tinh đồng tay chân, một khi bắt đầu luyện chế Minh Mông Thiết Tinh cũng sẽ bị Sích Hiêu đảo vận cấm chế khóa lại. Sích Hiêu hay là lợi hại a, hắn thiếu chút nữa chưa đuổi kịp Minh Mông Thiết Tinh, Sích Hiêu nhưng có thể bằng vào tải Minh Mông Thiết Tinh lên ấn ký tùy thời cũng có thể tìm được Minh Mông Thiết Tinh. Nếu như không phải xích yêu bản tôn tới đây, địch Cửu biết rõ mình bây giờ cũng không phải xích yêu phân thân đối thủ, hắn cũng muốn giúp sức liều mạng hao tổn cái này phân thân. Xích yêu cùng hắn bất đồng, hắn sau khi bị thương có thể tìm kiếm địa phương chữa thương. Sích yêu loại này phân thân một khi bị hao tổn, đều muốn bước vào bước thứ tư, vậy càng là khó khăn. Binh bạch đạo lý này sau, địch Cửu tự nhiên là kinh hỷ sẽ không rút đi. Ngươi càng là có gan. Sích yêu hoàn toàn không thèm để ý bị địch cửu đã nhìn ra chính mình đến chẳng qua là phân thân, trong tay màu vàng nhạt đĩa ngọc lần nữa cuốn ra hàng tỷ đảo vận, một mảnh lại một chữ phiến sát ý khí nhọn hình lưỡi dao từ nơi này hàng tỷ đảo vận trong bổ ra khóa lại địch cửu hết thảy không gian thời gian. Cho dù là phân thân, hắn muốn giết địch cửu cũng có thể. Địch cửu xem âm thầm kinh hãi, đã đến Sích yêu loại cảnh giới này, quả nhiên là bất luận cái gì chiêu thức đều là đỉnh cấp thần thông. Hắn nếu như không phải tu luyện quy tắc đại đạo tại loại này kinh khủng đạo vận thần thông miền ép phía dưới, không chỉ nói đánh trả coi như là di chuyển thoáng một phát cũng khó khăn. Một loại đã vượt qua cái này một phương vũ trụ khí thế bàng bạc nghiền ép xuống, địch cửu tại đây minh mông đạo vận trong hơi thở thật sống như một con kiến đứng ở một tòa thẳng đứng ngã xuống thiết trùy phía dưới. Địch cửu nhắm mắt lại, quanh thân đạo vận chuyển động quy tắc đại đạo diễn sinh ra một đạo lại một đạo đại đạo đạo vận. Dù là xích yêu phân thân có thể khóa lại không gian này hết thảy thứ đồ vật có thể trấn áp không gian này hết thảy sự vật vẫn như cũ không cách nào trấn áp ở vào chính mình quy tắc đại đạo bên trong địch cửu. Cuồng bạo đào vận khí thế nghiền ép phía dưới, địch cửu há mồm phun ra một đạo máu tươi đồng thời thiên sa đao lại một lần nữa xoáy lên. Lần này thiên sa đao chỉ có một đạo đao màn theo cái này một đạo đao màn bổ ra thời không đều ở đây đao màn phía dưới hóa thành hư vô. Không chỉ nói một cái ký thác tại bản tôn phân thân coi như là sích yêu bản tôn ở chỗ này, cũng có thể cảm nhận được kia mang tất cả tới nhất trương cơ đại đạo đạo vận. Tuế nguyện nhất trương cơ, nhân sinh như gửi, không thấy ánh hoàng hôn. Sích yêu phân thân dừng một chút, trong mắt trải qua một tia mê mang. Đây tựa hồ là vì nhằm vào hắn thần thông đạo vận, nhân sinh như gửi, hắn ký thác vẫn còn ước vàn dặm bên ngoài bản tôn trên người. Hắn một kẻ phân thân, đã mất đi bản tôn, thật giống như như gửi lục bình. Sích yêu phân thân ngẩn đầu, minh mông hư không cũng bay xuống tơ bông, trời thu tựa hồ vừa mới đi đến phần cuối, tơ bông theo trên cây ngã xuống, bay xuống đầy trời đều là. Bà lại xem hoa nở có hạ thấp thời gian, nhân sinh tóc mai các đá thương. Thần thông đạo vận đụng vào nhau, từng đạo huyết quang theo địch cửu trên người nổ tung, cùng một thời gian, nhất trương cơ thời không đao mặn. Chương 1224, thiên đạo Luân Hồi Hà. Người đăng, Linh H.T.T. Phố. Sích yêu phân thân trên người một đạo huyết quang nổ tung, đi theo cái này phân thân toàn thân dừng lại. Địch cửu rất rõ ràng, lúc này nếu như lại tế ra tuế nguyện nghị trương cơ, hắn có bảy thành nắm chắc lại để cho xích yêu cái này phân thân lần nữa trọng thương, thậm chí lại để cho cái này phân thân bỏ chạy. Bất quá địch cửu vẫn là nhịn được tế ra tuế nguyện nghị trương cơ, đây là hắn đòn sát thủ, đến bây giờ mới thôi, không có bất kỳ người nào có thể biết hắn tuế nguyện nghị trương cơ có ba chi thời không trường tiễn. Cái này ba chi trường tiễn mới đúng hắn cuối cùng đòn sát thủ, là hắn chuẩn bị tiêu diệt xích yêu dùng. Về phần trọng thương xích yêu phân thân hắn đã làm được, không cần phải lại bài lộ. Địch cửu không có đồng thủ lần nữa, hắn xa xa chầm chầm vào sắc mặt tái nhật cái này phân thân, hắn biết mình hiện tại vẫn như cũ không phải xích yêu cái này phân thân đối thủ, bất quá cái này phân thân cũng đừng nghĩ nghiền ép hắn. Hắn cũng không có vội vã xé mở đối phương kết giới đào tẩu, tuy nhiên hắn hiện tại có thể tiện tay xé mở. Cái này kết giới cường thình trở lại, vừa rồi tại hai người thần thông đạo vận trùng kích phía dưới, cũng xuất hiện một đạo lại một đạo vết rách đều muốn xé rách cũng không khó khăn. Bởi vì địch cựu khẳng định sức yêu bị sự tình khóa lại, bằng không mà nói, dùng xích yêu thực lực đều muốn đi vào hắn phân thân nơi đây, chỉ sợ là hô hấp tầm đó. Xích yêu phân thân đồng dạng chằm chằm vào địch cửu, đổi thành bất luận một loại nào thần thông, vừa rồi cũng đừng nghĩ làm bị thương hắn, có thể kia tuế nguyện nhất trương cơ thời không đạo vận ý cảnh nhưng là vừa vặn đánh chúng nhược điểm của hắn. Người rất mạnh. Một hồi lâu, này là phân thân mới nói ba chữ, nhưng không có nửa điểm phải ly khai ý tứ. Địch cửu khẽ nhíu mày, hắn vốn chờ xích yêu cái này phân thân sau khi rời đi lại đi. Hiện tại xích yêu phân thân không có nửa điểm ly khai ý tứ, hắn cũng không muốn tiếp tục phụng bồi. Địch Cửu vừa mới chuẩn bị xé mở cấm chế, một đạo cùng khí thế đồng dạng tràn đầy khí tức nghiền ép tới đây, địch cử theo bản năng bên cạnh rời vài giảm. Đi theo một cái bóng liền vọt xuống tới, sau một khắc cái này một cái bóng cùng với xích yêu phân thân dung hợp lại với nhau. Vốn đã bị thương xích yêu phân thân, khí thế nhanh chóng điên cuồng phát ra trong chốc lát liền triệt để xung triệt cái này một phương biên giới không gian. Địch Cửu trong nội tâm trầm xuống, xích yêu bản tôn đã đến rất nhanh địch cửu liền hiểu được không phải xích yêu bản tôn đã đến mà là xích yêu thứ hai phân thân đã đến hai cái phân thân vậy mà có thể trồng lên dung hợp môn thần thông này thật đúng là lợi hại ta có mười cái như vậy phân thân ngươi nếu như cảm thấy hôm nay ngươi có thể rời khỏi ngươi cứ đi xem xích yêu phân thân ngữ khí bình thản thật giống như nói một chuyện cực kỳ bình thường sự tình bình thường Địch cửu nắm chặt thiên sa đao chầm chằm vào xích yêu phân thân, hắn không tin xích yêu có mười cái như vậy phân thân, chẳng qua là trong lòng của hắn nghĩ đến, vì cái gì xích yêu loại này sắp bước vào bước thứ tư cường giả, còn muốn cô động phân thân. Tu đạo đã đến hắn loại này cấp độ tự nhiên rõ ràng, cô động phân thân đối với mình thân đại đạo cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Mỗi lần cô động một cái phân thân liền có nghĩa là muốn nhiều xé rách một lần thần hồn của mình, trừ lần đó ra còn muốn lãng phí đại lượng thời gian. Sích yêu có thể bước vào bước thứ tư tư chất cùng cơ duyên hiển nhiên so tu sĩ khác cường đại hơn, có thể xích yêu cũng không có nghiền ép mặt khác thiên tài đến loại tình trạng này a. Chẳng những vượt lên đầu những người khác bước vào bước thứ tư, còn tu luyện ra đã đến nhiều phân thân. Hơn nữa từng cái phân thân cũng mạnh hơn hắn. Địch cựu khẳng định xích yêu không có 10 cái phân thân, nhưng là 2-3 cái hẳn là có. Xích yêu nơi nào đến thời gian, nơi nào đến cơ duyên nhiều như vậy bảo vận đến cô đọng phân thân. Xích yêu phân thân trong tay đĩa ngọc lần nữa xoáy lên hàng tỷ đạo mang, lúc này đây hắn khẳng định địch cửu không có nửa điểm cơ hội một lần nữa cho hắn một đao. Địch cửu trong nội tâm cũng rõ ràng, nhất Trương cơ loại này thần thông có thể đối với xích yêu phân thân tới một lần tuyệt đối không thể tới lần thứ hai. Coi như là muốn tới lần thứ hai cũng không phải hiện tại loại tình huống này. Kinh khủng đại đạo quy tắc nghiền ép tới đây, kia đĩa ngọc thật giống như tụ tập một cái vũ trụ sát phạt khí thế, vừa mới tế ra lại lần nữa chấn áp địch cửu thiếu chút nữa không thở nổi. Địch cửu thương thế còn chưa khỏi hẳn, ở đâu còn có thể ở tại chỗ này. Lại bị ngọc này cái đĩa sát mang oanh thoáng một phát, hắn thật sự không chịu nổi. Quy tắc đại đạo điên cuồng vận chuyển, địch cửu quanh thân hình thành tiểu thế giới đồng thời thiên sa đao một đao bổ đi ra ngoài, cái này một phương hư không biên giới bị địch cửu xé mở, địch cửu không chút lựa chọn vọt vào. Phố, cho dù địch cửu đi nhanh kia đĩa ngọc sát mang vẫn là đều biết đạo oanh tại địch cửu trên người, xoáy lên một bồng bồng huyết vụ. Địch cửu đạo tẩu hiển nhiên tài xích yêu trong dữ liệu, hắn không chút lựa chọn đuổi theo. Địch cửu nhẹ nhàng thở ra, dù là chỉ bị thương nặng, chỉ cần bị hắn quy tắc đồn thuật thi triển đi ra, xích yêu cũng đừng nghĩ đuổi tới hắn. Nhưng chỉ vẹn vẹn mấy tức thời gian, địch cửu sắc mặt liền thay đổi. Vô luận hắn như thế nào thi triển quy tắc đồn thuật, đều có một loại vô hình đạo vận khí tức bao lấy hắn, lại để cho tốc độ của hắn liền lúc trước một nửa đều không có. Lại bị cái này lão vương bát ám toán, địch cửu trong nội tâm minh bạch vừa rồi hắn tuy nhiên một đao chém đứt xích yêu phân thân, đồng dạng cũng bị kia đĩa ngọc đảo mang trọng thương. Vừa rồi đi vội vã, lại là tổn thương càng thêm tổn thương. Hiện tại hắn thương thế chưa lành, đĩa ngọc oanh khi hắn trên người đảo mang miệng vết thương có xích yêu đại đạo khí tức lưu truyền, lại để cho tốc độ của hắn trong lúc vô hình biến chậm. Không chỉ có như thế, hắn còn không cách nào đào thoát xích yêu phân thân đuổi giết. Địch cửu trong nội tâm lo lắng, hắn không phải e ngại sích yêu phân thân, mà là một khi hắn không cách nào triệt để chạy ra sích yêu phân thân đuổi giết, sích yêu sớm muộn sẽ đến. Nghĩ tới đây, địch cửu ở đâu còn có thể để ý chính mình sẽ tiến về trước phương nào. Hắn không chút lựa chọn xé rách hư không biên giới xông đi vào, sau đó lại xé rách hư không biên giới. Địch kim tích cũng không biết mình là như thế nào theo xá tịch vạn hoa viên trốn tới. Hắn chỉ biết mình tiến vào xá tịch vàn hoa viên sau, đã bị một đạo hắn căn bản là không cách nào bắt buộc lực lượng bao lấy, sau đó liền dẫn tới nơi đây. Không đúng, hẳn là hắn bị kia cuồng bạo lực lượng bao khỏa sau, đã bị đính tại cái này một phương trong hư không. Hắn không chỉ nói đi cứu mẹ của mình, thậm chí hắn liền đánh trả lực lượng đều không có. Địch Kim Tích cố gắng mở rộng mình một chút thần niệm thần niệm bị khóa ở phạm vi ba thước địa phương. Khi hắn trước mắt là một phương mênh mông vô biên cuộn cuộn sông lớn, sông kia nước mang theo một loại mùi huyết tinh, nhan sắc nhưng là màu xám. Đước sông đối diện mông lung căn bản là thấy không rõ lắm. Đây là địa phương nào? Địch Kim Tích cố gắng ngẩn đầu lên, hắn nhìn thấy năm chữ thiên đạo luân hồi hà. Nơi này chính là thiên đạo luân hồi địa phương. Địch Kim Tích toàn thân một mảnh lạnh bút, hắn tìm địa phương là rất đúng, xá tịch vạn hoa viên phía dưới quả nhiên là có thể đi thông thiên đạo luân hồi chỗ. Thế nhưng hắn đã tìm được thì có ích lợi gì chỗ. Hắn không chỉ nói cứu mẫu thân, liền chính hắn có thể hay không mạng sống đều là hay nói. Đi tới nơi này cái địa phương, hắn động liên tục tay cơ hội đều không có. Mẫu thân là rất đúng, hợp đạo ở cái địa phương này, chính là con sâu cái kiến trong con sâu cái kiến. Địch kim tích chầm chầm vào thiên đạo luân hồi hà kia năm cái màu nâu xám chữ to, trong nội tâm có một loại nói không nên lời không được tự nhiên. Hắn có một loài khát vọng, khát vọng đem cái này năm chữ oanh thành mảnh vỡ. Dù là chính là đã chết, hắn cũng muốn làm đến chuyện này. Thần niệm một chút tụ tập lại, thần nguyên cũng là một chút ngưng luyện. Có lẽ đây là hắn địch kim tích đời này làm cuối cùng một sự kiện, nhưng hắn không hối hận. Điên cuồng tại biên giới tầm đó bỏ chạy địch cửu triệt để tỉnh táo lại, hắn một bên cố gắng khu trừ ở lại trên người mình đĩa ngọc đảo vận, một bên không ngừng xé rách biên giới. Chỉ cần chờ hắn đem ở lại trên người mình đĩa ngọc Đảo vận hủy diệt, xích yêu chính mình đã đến cũng đuổi không kịp hắn, không chỉ nói phân thân. xích yêu phân thân cũng bất quá là. Địch cử nghĩ tới đây trong lòng chấn động, hắn rốt cuộc hiểu rõ xích yêu phân thân là chuyện gì xảy ra. Kia căn bản cũng không phải là xích yêu chính mình thần hồn cô động đi ra, xích yêu phân thân nhiều nhất chỉ có một đạo sức yêu đại đạo đạo tác dung hợp, càng xác thực nói, xích yêu phân thân chưa tính là phân thân, đồng dạng là một cái sống sờ sờ tu sĩ. Sở dĩ có thể nghĩ đến cái này, đó là bởi vì địch cử nghĩ tới lúc trước Sích Yêu đồng dạng khi hắn trên người lưu lại một đạo đại đạo đạo tác bất quá bị hắn chóc bong mở mà thôi. Rất hiển nhiên, Sích Yêu đều muốn đưa hắn cũng cô đọng thành một cỗ phân thân. Cái này con rùa thật sự là thật bá đạo cùng cường đại thần thông thủ đoạn A. Sích Yêu loại này cô đọng phân thân thần thông thủ đoạn, khẳng định không chỉ một con đường bộ phận phân thân có thể giữ lại tu sĩ thân thể đến dung hợp xích yêu đài đạo đạo tắc còn có một bộ phận phân thân có thể bỏ qua tu sĩ thân thể chỉ cần hồn phách cùng nguyên thần đến dung hợp xích yêu đài đạo đạo tắc có thân thể phân thân sức chiến đấu càng mạnh hơn nữa một ít chỉ có hồn phách phân thân tuy nhiên sức chiến đấu yếu một ít lại có thể tại nháy mắt thời gian cùng có thân thể phân thân dung hợp cùng một chỗ có thể nói là có tất cả ưu điểm Khó trách sích yêu cái thứ nhất phân thân bị chính mình tuế nguyện nhất trương cơ xé rách đó là chính mình tuế nguyện nhất trương cơ khơi gợi lên sích yêu phân thân đã lâu nhớ lại, kia nhớ lại không phải đối sích yêu cái này bản tôn, mà là đối vốn là linh hồn chi nhớ lại. Cái này thần thông là cường đại, thực sự không phải là không có di chứng cùng nhược điểm. Bình bạch đạo lý này sau, địch cựu trong nội tâm đại hỷ, nếu như là như vậy phân thân, vậy đợi lát nữa như cũ ăn hắn tuế nguyện nhất trương cơ. Ngay tại địch cửu tâm tình thật tốt đồng thời, hắn đột nhiên khẽ giận mình. Hắn cảm nhận được một đạo huyết mạch tương liên khí tức, thậm chí cái này huyết mạch tương liên cảm giác cùng hắn rất gần rất gần. Hôm nay đổi mới đi. Chương 1225, một đường cơ hội. Người đăng, Linh H.T.T. Địch cửu không hề nghĩ ngợi liền xé rách cái này một phương biên giới không gian từng đảo âm lãnh khí tức bước bách mà đến, địch cửu đi qua âm minh giới, hắn lập tức đã biết rõ chính mình lại đây đã đến một cái cùng loại âm minh giới biên giới. Sau một khắc địch cửu thần niệm liền quét đến nơi xa địch kim tích. Địch kim tích bị đinh tải trong hư không, chung quanh khắp nơi đều là u ám âm u khí tức. Cơ hồ là tại địch cửu trông thấy địch kim tích đồng thời, địch kim tích tụ tập thần nguyên bộc phát ra oanh tại thiên đạo luân hồi sông mấy chữ này bên trên. Thiên đạo luân hồi sông năm chữ chung quanh đảo vận từng đợt rung rung, đi theo một tiếng kêu rên, một cái màu xám thủ ấn chộp tới địch kim tích. Địch cửu kinh hãi, hắn không chút lựa chọn một đảo thái cổ lôi văn oanh tới. Thái cổ lôi văn môn thần thông này, địch cửu rất sớm lúc trước sẽ, chẳng qua là về sau một lòng nghiên cứu đao đạo, lúc này mới đem thái cổ lôi văn cùng thái cổ lôi đao để xuống. Bất quá ở cái địa phương này, thái cổ lôi văn uy lực hiển nhiên càng mạnh hơn nữa một ít. Oanh, thái cổ lôi văn oanh tại một con kia màu xám thủ ấn bên trên, đem tay kia ấn trực tiếp vỡ ra đến. Ha ha, thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi. Xích yêu phân thân bén nhọn cười to truyền đến, đi theo một đảo thân ảnh màu tím chặn địch cửu đường đi. Địch cửu không có cách nào lại bận tâm địch kim tích thiên sa đao lần nữa xoáy lên tuế nguyệt tam chương cơ. Địch cửu tế ra tuế nguyệt tam chương cơ đồng thời, xích yêu phân thân trong tay đĩa ngọc cũng là xoáy lên hàng tỷ màn sáng. Hiển nhiên hắn không muốn một lần nữa cho địch cửu tiếp tục đào tẩu một lần cơ hội. Địch kim tích đều chuẩn bị chờ chết, lại trông thấy một đạo lăng không sấm sét oanh tải cái kia màu xám thủ ấn bên trên, đem cái kia màu xám thủ ấn oanh thành bã vụn. Không đợi địch kim tích hiểu rõ ràng là chuyện gì xảy ra, cái kia màu xám thủ ấn lại một lần nữa theo hư không chộp tới địch kim tích. Đúng tại lúc này, một cái bóng theo hư không ngã xuống. Cái kia chụp vào địch kim tích thủ ấn đột nhiên dừng lại, lập tức dĩ nhiên cũng làm như vậy bỗng nhiên đình trệ tải trong hư không. Địch kim tích đã cảm nhận được cái kia ngã xuống bóng dáng là ai, thần niệm tranh thủ thời gian một cuốn, cái kia bóng dáng thân hình chậm lại, lập tức khống chế được thân hình, đứng tại địch kim tích cách đó không xa. Là ngươi, hoán hoán sư muội. Địch kim tích khiếp sở lên tiếng, hắn thật không ngờ, bác hoán hoán vậy mà cũng tới nơi này. Rất hiển nhiên, bác hoán hoán cũng là theo xá tịch vạn hoa viên xuống. Kim tích sư huynh, ngươi thực tới nơi này. Ngươi... Bắc hoán hoán lập tức đã nhìn thấy địch kim tích bộ dạng không phải rất tốt bị đinh tại trong hư không? Địch kim tích lập tức cũng nhớ tới cái kia hư không thủ ấn, lại để cho hắn kinh dị không thôi chính là cái kia hư không thủ ấn chính ở chỗ này, thật giống như xoa bóp đình chỉ khóa bình thường. Bác hoán hoán cũng tỉnh ngộ lại, nàng xem hướng cái kia thủ ấn, lập tức liền tế ra pháp bảo oanh hướng về phía cái kia thủ ấn. Tại nàng xem đến, địch kim tích bị đinh ở chỗ này, nhất định là cái kia thủ ấn làm. Oanh, bác hoán hoán pháp bảo oanh tài tay kia in lại, chung quanh ngoài trừ đạo vận chấn động bên ngoài, thủ ấn nửa điểm động tĩnh đều không có. Bác hoán hoán lại bởi vì này thoáng một phát bị cuồng bạo lực lượng mang tất cả tới đây, ngược lại đâm vào địch kim tích trên người. Địch kim tích ngốc trẻ nhìn xem thủ ấn, hắn không rõ, vì cái gì thủ ấn không hề động. Dựa theo đạo lý, tay này ấn sẽ đưa hắn cùng bác hoán hoán toàn bộ bóp ở trong đó, sau đó hóa thành bột mịn mới đúng. Đúng rồi, vừa rồi cái kia một đảo lôi hồ là nơi nào đến. Địch kim tích vừa mới nghĩ tới đây, cuồng bạo đạo vận chấn động khí tức liền mang tất cả tới đây. Bất quá địch kim tích không có cơ hội đi quan sát loại này cuồng bạo đạo vận chấn động đến từ ở đâu, hắn đã trông thấy một cái theo mơ hồ đến rõ ràng một chút bóng dáng dần dần xuất hiện ở hắn và bác hoán hoán trước mặt đây là người dáng người có chút cao tu sĩ. Bắc hoán hoán cũng là nắm chặt pháp bảo, đứng ở địch kim tích bên cạnh, vừa rồi nàng thử một cái trốn thoát địch kim tích trên người cái đinh, có thể cái kia đảo vận hoàn toàn không phải nàng năng động. Xuất hiện ở bác hoán hoán cùng địch kim tích trước người mặt người sắc tái nhợt, trên người tự hồ chỉ có một hơi sinh cơ, trừ lần đó ra, đều là một loại cực độ âm lãnh băng hàn khí tức. Cái này mặt trắng người cao tu sĩ chẳng qua là chằm chằm vào bác hoán hoán, ánh mắt có chút mờ mịt cùng hỗn độn. Ngươi là ai? Bắc hoán hoán bị loại này sấm nhân ánh mắt chầm chầm có chút phát lạnh, nàng có thể cảm giác được thực lực của mình tại nơi này tái nhợt mặt tu sĩ trước mặt chính là đống cặn bã. Hoán hoán sư muội, ngươi có hay không cảm thấy người này dung mạo cùng ngươi có vài phần giống nhau? Địch kim tích thấp giọng tại bác hoán hoán bên người nói ra. Bác hoán hoán cũng cảm giác được cái này tái nhợt mặt tu sĩ cùng nàng thật là có vài phần tương tự. Chẳng những là cùng nàng tương tự, vẫn cùng nàng bác gia lão tổ dung mạo không sai biệt lắm. Tái nhận mặt nhìn chầm chằm vào bác hoán hoán, lông mày chăm chú khóa lại, tựa hồ đang suy nghĩ gì vấn đề. Tiền bối, chúng ta tới đây ở bên trong không có mạo phạm ý của ngài, ngài có thể hay không thả ta ra sư huynh. Bác hoán hoán rốt cục nhịn không được, bắt đầu xin tha. Địch kim tích trên người cái đinh, nàng căn bản là bất lực. Tái nhận mặt vẫn là chầm chầm vào bác hoán hoán, căn bản cũng không có bất luận cái gì đáp lại ý tứ, cũng may hắn cũng không có tiếp tục đồng thủ. Tiền bối Bác hoán hoán cũng cảm thấy có chút không đúng, ngài nhận thức bác khiếu thành ư. Bác khiếu thành, tái nhận mặt ánh mắt sốt cục đã có một tia biến hóa, hắn mày nhíu lại cũng càng là lợi hại, thậm chí đưa tay bắt đầu trào tóc của mình. Tiền bối, nếu như muốn không đứng dậy cũng không có quan hệ. Bác hoán hoán giọng nói có chút run dậy, nàng lo lắng cái này tái nhận mặt đột nhiên điên cuồng lên, sau đó đem nàng cùng địch kim tích toàn bộ bóp chết. Ngươi tên gì? Tái nhận mặt sốt cục nói ra bốn chữ, âm điệu có chút mơ hồ không rõ. Ta là bác hoán hoán, đến từ xá tịch thiên hồ Bắc ra. Bác hoán hoán cẩn thận hồi đáp. Tái nhận mặt trong mắt suốt cục đã có một loại sắc thái, đó là một loại sợ hãi, tuyệt vọng, dễ dụa, không cam lòng sen lẫn cùng một chỗ. Tay của hắn bắt đầu run dậy, lập tức cả người hắn cũng bắt đầu run rẩy. Tiền bốn. Bác hoán hoán lại là lo lắng kêu một tiếng. Cho ta một ít huyết. Tái nhợt mặt con mắt trở nên đỏ bừng tái nhợt mặt giờ phút này cũng không phải tái nhợt mà là biến thành màu đỏ tím. Hắn miệng lớn thở phì phò, sau đó hướng về phía bác hoán hoán gào thét. Bắc hoán hoán kinh a, Một tiếng có chút mờ mịt thất thố. Cho huyết cho cái này tái nhợt mặt. Nàng điên rồi sao? Cho hắn. Một cái bội vàng thanh âm truyền đến, đi theo từng đợt nổ vang chi âm ở trên hư không nổ tung. Bác hoán hoán lúc này mới trông thấy xa xa đao mang cùng thành từng mảnh hoàng mang tại u ám không gian chia năm xẻ bảy nổ tung, cái kia đao sóng nàng xem thấy trong nội tâm cũng có chút phát run, loại này đao sóng không chỉ nói đối kháng, chính là nhìn một chút khí thế đều yếu đi rất nhiều. Vậy là tốt rồi như toàn bộ vũ trụ nghiêng ngược lại cuốn bình thường, khủng bố rung động. Nhưng mà loại này đáng sợ đao sóng, lại bị vô cùng vô tận hoàng mang nghiền ép lấy. Mới vừa nói hai chữ tu sĩ là trong chiến đấu một người ư. Bác hoán hoán vừa nghĩ đến nơi đây, chợt nghe đến địch kim tích cũng là vội vàng nói, hoán hoán sư muội. Bác hoán hoán kịp phản ứng, không chút lựa chọn vỡ ra thủ đoàn từng đạo huyết dịch bay về phía cái kia người cao tái nhợt mặt nam tử. Huyết dịch ngay lập tức liền đem tái nhợt mặt nam tử xoáy lên tái nhợt mặt nam tử trên mặt màu đỏ tím thối lui, trong mắt của hắn điên cuồng cũng chậm rãi tiêu tán. Gần kề nửa nén hương thời gian, trên mặt của hắn liền có hơn một tia hồng nhuận phơn phớt, lập tức hắn vội vàng nhìn xem bác hoán hoán nói ra ta chính là bác khiếu thành ta bị người ám toán, người nọ hiện tại bản tôn cùng phân thân đều bị người cuốn lấy, đây là cơ hội duy nhất. Ta hiện tại muốn đi luân hồi, ngươi lập tức ly khai nơi đây. Đang khi nói chuyện, bác khiếu thành đưa tay cuốn đi địch kim tích trên người bốn miếng cái đinh cùng một thời gian một cái tát vỗ vào chính mình mi tâm phía trên. Một đạo đạo tắc khí tức lao ra bác khiếu thành mi tâm, tại bác khiếu thành quanh người vờn quanh, lại thủy chung không rời đi. Bác khiếu thành rất rõ ràng, đây là hắn duy nhất có thể dùng dãy rùa bị khống chế cơ hội. Bởi vì đem hắn luyện vì phân thân người, giờ khắc này bản tôn bị người cuốn lấy, đang tại điên cuồng đấu pháp, phân thân đồng dạng cũng là đang cùng người điên điên cuồng đấu pháp. Không chỉ có như thế, hắn cũng bởi vì bác gia dòng chính hậu nhân huyết dịch linh đài đã có một tiên rõ ràng. Theo hắn bị khống chế đến một lần, cơ hội như vậy cơ hồ là không có khả năng xuất hiện, bởi vì liền một đường tỷ lệ đều không có. Hiện tại xuất hiện, hắn nơi nào sẽ buông tha? Cùng một thời gian, tài tạo hóa xào một chỗ trong ao đầm. Diệp mặc tử việt xoáy lên một mảnh màu tím đao văn đồng thời lớn tiếng kêu lên, ninh thành, ngươi có phát hiện hay không, ra hỏa này thần thông đạo vận có chút hỗn loạn không cần Diệp Mặc nhắc nhở, Ninh Thành cũng đã nhìn ra Sích Yêu thần thông đảo vận có chút hỗn loạn, vốn là bị áp chế ở Ninh Thành không chút lựa chọn xoáy lên thành từng mảnh đạo vận thủ ấn. Sau một khắc một đảo màu trắng bạch cầu nải hà liền chắn Sích Yêu trước người. Cầu nải hà phía dưới đi theo vòng Hương Kiều, Vong Xuyên Kiều, Hoàng tuyền Kiều, Ván Sinh Kiều, Bỉ Ngạn Kiều, Luân Hồi Kiều liên thành một mảnh. Diệp Mặc tử viện nhưng là xoáy lên vô cùng vô tận luân hồi đảo vận trực tiếp đối Sích Yêu đánh gia đình cấp thần thông luân hồi. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng ngoặc đơn chấm. Được cân vớt bằng TTV Translate. Trương 1226, xích Yêu Tổn Hao Nhiều. Người đăng Linh HTT. Địch cửu trong mắt hiện lên ngưng trọng theo thứ bảy ba đao thế sóng bị sóng lớn đĩa ngọc màn sáng nổ nát đao thế chịu dừng lại. Địch cửu quyết định thi triển tuế Nguyệt Tứ Trương Cơ đồng thời tế ra thời không trường tiễn. Đối mặt xích yêu phân thân, hắn căn bản cũng không có tư cách ẩn nấp bất luận cái gì sát chiêu. Lúc này cũng không phải chạy trốn thời cơ, giờ phút này hắn thần thông đạo vận bị đĩa ngọc màu vàng màn sáng nghiền ép ở, ngoại trừ thi triển tứ chương cơ bên ngoài, không có tốt hơn phản chế thủ đoạn. Bất quá nếu như thi triển tứ chương cơ, dứt khoát lại dùng thời không trường tiễn thu chút tiền lãi. Ngoài chứ cái này bên ngoài, địch cửu càng là cảm giác được địch kim tích cùng hắn quan hệ không giống bình thường cho nên đó là có thể đi hắn cũng sẽ không đi. Ngay tại tứ chương cơ muốn xoáy lên thời điểm địch cửu kinh dị phát hiện xích yêu phân thân vậy mà có chút dừng lại, không chỉ có như thế kia bao lấy hắn màn sáng thần thông cũng ảm đạm xuống. Đĩa ngọc màn sáng thần thông tối sầm lại nhạt xuống, sát thế ngay lập tức tiêu tán rất nhiều, địch cửu toàn thân đều là buông lỏng. Đây là chúng ta sao? Lập tức địch cửu liền rõ ràng trông thấy xích yêu phân thân ánh mắt có một chút mờ mịt tựa hồ tài vô ý thức đang suy nghĩ cái gì cực kỳ trong yếu sự tình bình thường. Nếu như loài cơ hội này địch cửu cũng nắm chắc không được vậy hắn cũng vọng tự tải mênh mông trong hư không đả xanh đà tử đã nhiều năm như vậy. Cơ hồ là tải cảm nhận được xích yêu phân thân có chút mờ mịt trong chớp nhoáng này, địch cửu trong tay thiên sa đao cuốn ta một mảnh đao màn không chút lựa chọn thi triển đi ra tối nguyện nhất trương cơ. Hoa nở hoa tàn có cùng lúc nhân sinh tuế nguyệt vô tận chỗ. Một mảnh đao màn ở trên hư không xoáy lên, sau đó hóa thành vô cùng vô tận đao màn hao phí chữ phiến tách ra ra. Địch cử cái này tuế nguyệt nhất chương cơ cũng không phải là mỗi lần thi triển đều là đồng dạng cảnh tượng, lần trước hắn trọng thương xích yêu phân thân thời điểm, chính là một mảnh nguyên vẹn đao màn, mà lần này nguyên vẹn đao màn biến thành vô tận đao hoa. Đây là ý cảnh thần thông, đã bao hàm tuế nguyệt trôi qua thời không chuyển đổi. Tại đây ý cảnh thần thông chi hạ, chỉ hận nhân sinh khổ ngắn, khổ ngắn thì trong đời sung triệt chua sót khổ cay, không có nửa điểm ngọt có thể trở về vị. Xích yêu phân thân dừng ở cái này vô cùng vô tận bay xuống đao hoa, trong mắt của hắn nhìn thấy vô số xuân hạ thu đông thoáng một cái đá qua. Hắn trông thấy hoa nở, hao phí lại cảm ơn, vô luận hoa nở bao nhiêu lần, hoa tàn bao nhiêu lần, đều có một cái luân hồi làm cho người ta có thể nhìn rõ ràng. Thế nhưng hắn tuế nguyệt tựa hồ từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ đều là đã hình thành thì không thay đổi, đều là một loại càng nghĩ cũng nghĩ không đứng dậy bi thương cùng sầu bi tựa hồ loại này phát ra từ sâu trong linh hồn bi thương cùng sầu bi vô cùng vô tận, vô biên bát ngát. Hết thảy mỹ hảo, đều bị một loại đạo vận chặt đứt lại để cho hắn vô luận như thế nào cũng phốc bắt không đến. Tử vong sát ý xâm nhập mà đến, xích yêu phân thân đánh cho cái giật mình, ánh mắt tại thời khắc này vậy mà rõ ràng sáng lên. Từng đạo nhớ lại thật giống như lưu tinh khi hắn ý thức chỗ sâu nhất xẹt qua, rõ ràng có thể lần nữa dựa vào đĩa ngọc cuốn quay về màn sáng ít nhất lại để cho hắn không cần bị thương quá nặng thế nhưng xích yêu phân thân trong mắt thậm chí có một tia giải thoát hắn không có thu hồi đĩa ngọc. Phốc bút thú đảo Phốc, từng đạo huyết quang nổ tuế nguyện nhất trương cơ thật giống như một cái không có chừng mực thôn phệ thời không, đem xích yêu phân thân hết thảy sinh cơ cũng thôn phệ không còn một mảnh. Ken két, răng rắc. Cốt cách đứt gãy thanh âm không ngừng truyền ra, xích yêu phân thân quỳ xuống xuống, địch cửu không có tiếp tục động thủ, hắn biết rõ xích yêu phân thân đã xong đời. Ta là huyền hà, đến từ đại Sâm vũ trụ. Đạo Hữu mời xem tài ta không hoàn thủ phân thượng tương lai trông thấy ta đại Sâm vũ trụ tu sĩ, giúp đỡ một hai. Quỳ trên mặt đất phân thân ngữ khí bình tĩnh đứng lên, mang theo một loại giải thoát. Đại Sâm vũ trụ Địch cửu trong lòng cũng là làm trước mắt cái này phân thân bi ai, lúc trước đại sân vũ trụ vũ trụ đạo tắc đều bị người lấy ra đấu giá, đại sân vũ trụ có thể tồn tại mới đúng việc là Coi như là tồn tại, chỉ sợ cũng là một cái xác không. Một cái vũ trụ không có cường giả quả nhiên là mặc người chém giết. ngẫm lại ngũ hành vũ trụ lúc đó chẳng phải giống nhau. Địch cửu không có sách chuyện này, chẳng qua là hỏi, theo ta chỗ lý giải, người cái này phân thân hẳn là hai cái linh hồn mới đúng, còn có một đây. Hắn đã thừa dịp kia một hơi cơ hội tự giải, nơi này có luân hồi đạo có lẽ có thể đi luân hồi. Huyền Hà nói xong thân hình thời gian dần trôi qua hư hóa. Địch cửu lại không chút lựa tròn trộm tới kia đĩa ngọc ngọc này cái đĩa thật sự không phải chuyện đùa tuyệt đối là một kiện trí bảo. Huyền Hà vẫn lạc đồng thời, đĩa ngọc đã bị hai đạo đạo tắc bao lấy, xoáy lên khí tức kinh khủng muốn xé mở cái này phiến hư không bỏ chạy. Địch cửu ở đâu còn có thể lại để cho ngọc này cái đĩa bỏ chạy Nửa hơi thời gian không đến, hắn liền cuốn ra hàng tỷ pháp tắc. Cái này vô cùng vô tận pháp tắc một đạo lại một đạo bao lấy đĩa ngọc đồng thời giam cầm ở bao lấy đĩa ngọc hai đạo đạo tắc. Nếu như từ không thấy nhận thức qua xích yêu đại đạo đạo tắc địch cửu trận đạo Cường Thịnh trở lại, lại là mình mở ra mới trận đạo cũng không cách nào khóa lại cái này hai đạo đạo tắc không cách nào ngăn cản đĩa ngọc bỏ chảy. Nhưng địch cửu sớm đã được chứng kiến xích yêu đại đạo đạo tắc hơn nữa cùng ninh thành cùng một chỗ ra khỏi cái này một đạo đạo tắc giờ phút này tuy nhiên khó khăn lại như cũ khóa lại cái này sắp bỏ chạy đĩa ngọc. Nếu là xích yêu biết rõ, lúc trước hắn tan đến địch cửu trên người kia một đạo đạo tắc chẳng những không có đem địch cửu biến thành phân thân của hắn một trong, ngược lại lại để cho hắn tổn thất to lớn như thế, đoán chừng sẽ hối hận đến ruột cũng đau. Địch Cửu tiêu diệt Sích Yêu phân thân khóa lại đĩa ngọc đồng thời, Sích Yêu há miệng chính là một đạo máu tươi phun ra. Ninh Thành thất kiều triệt để khốn chủ Sích Yêu thân thể, một đạo lại một đạo thất kiều đạo vận trồng lên đứng lên, giờ khắc này Sích Yêu thật giống như tại 18 tầng địa ngục phía dưới dãy giụa. Đó cũng không phải chấm dứt, dù là Sích Yêu bị thương, Ninh Thành cũng không cách nào bằng vào thất kiều khóa lại Sích Yêu. Một đạo thật giống như đến từ viễn cổ, thậm chí minh mông chưa thành thời điểm luân hồi đạo vận oanh xuống dưới. Vốn khí thế mênh mông vô biên thất kiểu đạo vận tại đây một đạo luân hồi đạo vận trồng lên phía dưới, triệt để tạo thành một cái hoàn toàn mới mênh mông luân hồi dưới. Đạo vận cuồn cuộn, minh mông như yên hải. Xích hiêu cũng cảm giác được thời không đang nhanh chóng lui về phía sau, tại lúc này không đạo quyền đồng thời, vạn vận tại đây hoàn toàn mới minh mông luân hồi dưới trong nảy mầm sinh trưởng. Không có khả năng tiếp tục tải ý chính mình mấy cái phân thân, thậm chí ngay cả đĩa ngọc cũng không có thể đi để ý, nếu như tiếp tục tại ý mà nói, hắn Xích yêu hôm nay sợ rằng thật sự muốn lật thuyền trong mương. Giờ khác này, Xích yêu trong nội tâm có chút hối hận, hắn biết mình phân thân có khuyết điểm gì thế nhưng hắn cho rằng loại này khuyết điểm cơ hồ có thể không cần tính. Bởi vì nhiều như vậy nhân tố không có khả năng đồng thời tồn tại, coi như là đồng thời tồn tại, hắn cũng có năng lực khống chế. Chờ hắn chuyện để nắm trong tay mênh mông thời điểm phân thân và vân vân, đều là mây bay, chính hắn đều trực tiếp phế bỏ. Hôm nay, những yếu tố này chẳng những đồng thời tồn tại, hắn vậy mà không có năng lực khống chế. Bởi vì Diệp Mạc cùng Ninh Thành thật sự là quá mức đáng sợ, đây là hắn từ lúc chào đời tới nay bái kiến cường đại nhất tạo hóa cảnh cường giả. Không chỉ có như thế, loại này cường đại tạo hóa cảnh cường giả không phải một cái, mà là hai cái. Không đúng cũng không phải hai cái, là ba cái. Khi cái thứ ba đang khóa lại hắn hai đạo phân thân, hơn nữa ràng buộc hắn cái thứ ba phân thân. Muốn biết rõ hắn là quan trọng nhất phân thân không phải là bị địch cử khóa lại hai cái, mà là hóa thành ngũ hành vũ trụ thiên đạo phân thân. Cái này phân thân quan hệ đến hắn khống chế thiên đạo luân hồi, nếu như cái này một đạo phân thân bị hủy, hắn có thể hay không bước vào bước thứ tư, vậy còn thật sự có một ít nghi vấn. Xích yêu bộc phát ra một tiếng gào rú kia cấp tốc trôi qua thời không đảo vận chậm lại xuống, thời không chậm rãi bất động. Ninh Thành cũng cảm giác được thất kiều từng đợt lay động, giờ phút này Ninh Thành ở đâu còn có thể để ý hao tổn, hắn không chút lựa chọn thiêu đốt máu huyết. Diệp Mặc đồng dạng bắt đầu thiêu đốt máu huyết, dùng luân hồi đảo vận chấn áp thất kiều bên trong xích yêu cái này một phương thiên địa quy tắc bắt đầu vỡ vụn nguyên một đám cực lớn biên giới lỗ đen bị xé mở không gian khí nhọn hình lưỡi dao đảo quyển tới đây, nhưng giờ khắc này vô luận là Ninh Thành hay là Diệp Mặc, hoặc là bị thất kiều chấn áp xích yêu đều là không chút nào chú ý. Xích yêu quanh thân đảo vận lưu truyền càng ngày càng tràn đầy, vô luận ninh thành cùng diệp mặc như thế nào trồng lên đảo vận chấn áp, vây khốn xích yêu thất kiều vẫn là bộc phát ra từng đạo đạo tác mảnh vỡ, luân hồi không gian cũng bị oanh thành bã vụn. Xích yêu hóa thành một đạo nhìn không thấy quang ảnh biến mất tải mênh mông trong hư không. Ninh thành lau đi khóe miệng vết máu, nhìn xem xích yêu biến mất phương hướng, một hồi lâu mới lên tiếng cái này con rùa thật là lợi hại, loại tình huống này vậy mà có thể xé mở ta thất kiều Diệp mặc cũng là thở dài, đích thật là lợi hại, bấu chốt là vừa rồi hẳn là có người đối với hắn phân thân đồng thủ, bằng không mà nói hai người chúng ta căn bản là không cách nào chấn áp người này, chớ đừng nói chi là lại để cho người này trọng thương bỏ chạy. Đinh Thành cũng là gần gần đầu, kia chấn áp xích yêu phân thân gia hỏa tuyệt đối rất tốt, không biết là ai. Tương lai hắn nhất định sẽ đi tạo hóa thánh đạo thành, hiện tại chúng ta vội vàng đem cái này một đôi vũ trụ âm dương đạo mạch lấy ra. Xích điên cuồng đều muốn cái này hai cái đạo mạch có thể thấy được cái này hai cái đạo mạch khẳng định không giống bình thường. Diệp Mạc nói ra. Chương 1227, phụ tử gặp nhau. Người đăng, Linh HTT. Ngay tại địch cửu cảm giác đĩa ngọc sẫy rùa hầu như cũng bị hắn trói buộc chặt thời điểm cái kia đĩa ngọc đột ngột trở nên mạnh mẽ, liên tiếp sụp đổ khai mở mảng lớn pháp tác tựa hồ nếu lần lao ra địch cửu giam cầm thế giới. Địch cử phun ra một ngụm máu huyết, hai tay xoáy lên vô cùng đảo vận cưỡng ép đem đĩa ngọc kéo vào chính mình vũ trụ thế giới. Thở dài khẩu khí, địch cử một bước liền đã rơi vào địch kim tích cùng bác hoán hoán bên người. Giờ phút này địch kim tích cùng bác hoán hoán đều là lo lắng nhìn xem bác khiếu thành. Bác khiếu thành trong mắt đã có một tia tuyệt vọng cái kia một đảo đã bị hắn chọc bong đài đảo đảo tắc giờ phút này vậy mà lần nữa trở nên mạnh mẽ vừa muốn cưỡng ép dung nhập hắn đảo vận hồn phách bên trong. Nếu như lần nữa bị cái này đạo vận dung nhập, hắn đem không bao giờ. Nữa sẽ có cơ hội thứ hai. Trên thực tế bắc khiếu thành nội tâm rất rõ ràng, hắn hiện tại đã không có cơ hội, cơ hội tốt nhất đã mất đi, mà hắn ở đây cơ hội tốt nhất không có triệt để thoát khỏi cái kia một đạo đạo tắc. Hiện tại cái kia đạo tắc lực lượng càng ngày càng mạnh, rất hiển nhiên xích yêu theo sự tình khác bên trong giấy rùa ra. Bắc khiếu thành chậm rãi nâng lên bàn tay của mình, hắn muốn ở đằng kia đạo tác lần thứ hai triệt để dung nhập thần hồn của mình trong lúc nát bấy hồn phách của mình. Nếu như đã không có luân hồi cơ hội, hắn thà rằng thần hồn câu diệt cũng không muốn lại bị xích yêu trở thành một cái phân thân, mơ mơ màng màng vì xích yêu bán mạng. Địch cựu cùng Sích Yêu hai cái phân thân chiến đấu qua, hơn nữa cũng bởi vì vận khí giết chết Sích Yêu hai cái phân thân, hiện tại Bác Khiếu Thành loại tình huống này hắn vừa nhìn đã biết rõ, đây là Sích Yêu người thứ ba phân thân. Vần quanh tại Bác Khiếu Thành quanh người cái kia một đạo đạo tắc, rõ ràng chính là Sích Yêu. Rất hiển nhiên, Bác Khiếu Thành có lẽ thừa dịp hắn tiêu diệt Sích Yêu hai cái phân thân đồng thời, đều muốn chọc bong Sích Yêu phân thân đạo tắc đáng tiếc chính là Bác Khiếu Thành sắp thất bại. Bất quá nếu là hắn đã đến, vô luận như thế nào cũng không thể khiến bác khiếu thành lần nữa bị hóa thành xích yêu phân thân. Một khi bác khiếu thành lần nữa bị hóa thành xích yêu phân thân, cái kia sau một khắc chỉ sợ là xích yêu sẽ đứng ở trước mặt của hắn. Theo lúc trước đĩa ngọc tình huống, địch cửu suy đoán xích yêu có lẽ theo một loại sự kiện bên trên giải thoát ra. Nếu như xích yêu còn có phân thân ở chỗ này, tất nhiên sẽ mượn nhờ phân thân vượt qua thời không rơi vào trước mặt của hắn. Địch cửu không chút lựa chọn xoáy lên thành từng mảnh đạo vận pháp tắc, sau đó những thứ này pháp tắc tầng tầng lớp lớp quấn lấy bác khiếu thành quanh người cái kia một đạo xích yêu phân thân đạo tắc. Bác khiếu thành quanh thân buông lỏng, cái loại này nhìn mình chằm chằm sờn hết cả gai ốc cảm giác lập tức không thấy, toàn thân không thoải mái cũng biến mất khi hắn nhìn rõ ràng là địch cửu trợ giúp hắn bao lấy cái kia một đạo phân thân đạo tắc thời điểm lập tức cuồng hỉ không chút lựa chọn điên cuồng thiêu đốt hồn phách trong cái kia không thuộc về hắn nhỏ vụn pháp tác tẩy rửa thần hồn của mình bị địch cửu chói buộc chặt xích yêu phân thân đạo tắc dãy rùa càng ngày càng mạnh địch cửu đưa tay chính là một quyền đánh xuống hắn đánh không lại xích yêu chẳng lẽ còn không chế trụ nổi xích yêu một đạo đạo tắc phải không? Một quyền phía dưới, cái này một đạo phân thân đạo tắc lập tức tán loạn đứng lên, không đợi cái này đạo tắc tiếp tục ngưng tụ, địch cửu lần nữa chém ra mảng lớn quy tắc đạo vận, đem cái này một đạo đạo tắc giam cầm ở, sau đó đánh lên cấm chế, ném vào chính mình vũ trụ thế giới. Địch Kim Tích bái kiến tiền bối Địch Kim Tích cảm giác cảm thấy địch cửu cùng hắn có rất trọng yếu quan hệ, nhưng là không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chẳng qua là địch cửu cái kia cường hãn thủ đoạn kinh sợ hắn, bác khiếu thành thực lực hắn tự nhiên biết rõ, nhẹ nhõm đưa hắn đính tải trong hư không tồn tại A. Điền bác khiếu thành cũng không cách nào khống chế một đạo đại đạo đạo tắc tài địch cử trong tay thật giống như chơi giống nhau đã bị lấy đi. Bác hoán hoán cũng bị địch cửu cường đại biểu hiện kinh sợ, tranh thủ thời gian cũng là khẽ kho người, bác hoán hoán bái kiến tiền bối, đa tạ tiền bối ra tay tri ân. Sau khi nói xong, bác Hoán Hoán vẫn là khẩn trương trầm trầm vào bác Khiếu Thành. Bác Khiếu Thành là bác gia kiêu ngạo, là tất cả bác gia đình để cố gắng biểu tượng, hiện tại tổ tiên bác Khiếu Thành liền đứng ở trước mặt nàng, nàng làm sao có thể không kích động. Nàng càng là cảm kích địch cửu cứu được bác Khiếu Thành. Giờ phút này bác Khiếu Thành đã cơ bản ổn định hồn phách của mình, tranh thủ thời gian đối địch cửu khẽ khom người, bác Khiếu Thành bái kiến đạo hiểu, đa tạ đạo hiểu cứu giúp. Địch cửu có thể khóa lại sích yêu đạo tắc, đây chính là không phải chuyện đùa. Không chỉ nói hắn hiện tại, cho dù hắn thời điểm cực thịnh cũng đừng nghĩ đối sích yêu đạo tắc gian lận. Vừa rồi địch cửu chẳng những đem sích yêu phân thân đạo tắc triệt để theo hắn quanh thân chóc bong khai mở, còn nghĩ sích yêu phân thân đạo tắc giam cầm ở ném vào thế giới của mình, cái này tuyệt không phải bình thường tu sĩ có thể làm được. Giúp ngươi cũng là giúp ta chính mình, đạo hiểu khách khí. Địch cửu ôm quyền sau khi nói xong, đem ánh mắt đã rơi vào địch kim tích trên người. Hắn cảm giác được là tự nhiên mình thân nhân tại phụ cận lúc này mới dừng lại, nguyên lai là con của hắn địch kim tích. Liền địch cửu mình cũng thật không ngờ, địch kim tích tốc độ tu luyện thật không ngờ nhanh chóng, khó trách năm đó chính mình không có tìm được hắn. Lúc trước hắn đi tìm kiếm địch kim tích thời điểm, chỉ sợ địch kim tích đã là bước vào tiên giới thậm chí là thần giới. Tiền bốn Địch kim tích mơ hồ nghĩ tới địch cửu thân phận, hắn lại thủy chung không thể tin được thật sự là bởi vì địch cửu quá cường đại một ít. Địch cửu thở dài một tiếng, đi ra phía trước theo bản năng đưa tay muốn thả tại địch kim tích trên đầu. Bất quá khi hắn tay sắp đụng phải địch kim tích tóc thời điểm dừng lại, thương cảm nói, ta là địch cửu. Phụ thân, địch kim tích suy đoán bị địch cửu xác nhận sau, lập tức là kích động không thôi, lập tức quỳ dạp xuống đất. Trong lòng của hắn bành trướng ngàn vạn, hắn là đến tìm kiếm mẫu thân, không nghĩ tới mẫu thân không có nhìn thấy, vậy mà tiên kiến đã đến phụ thân của mình, nhất định phải đem mẫu thân mà nói nói cho phụ thân. Địch cửu trước mắt hiện lên sớm đã mất đi tào tích giọng nói và dáng điệu, ở sâu trong nội tâm càng là thương cảm không thôi, hắn kéo địch kim tích thò tay đang cùng hắn cao không sai biệt cho lắm địch kim tích phía sau lưng vỗ vỗ ngữ khí xa suốt nói thực xin lỗi ta không có chiếu cố ngươi một ngày thời gian. Địch kim tích lại vội vàng không thôi nói, phụ thân, mẹ có lẽ còn không có tiến vào luân hồi thông đạo, bị ngũ hành vũ trụ thiên đạo luân hồi vây ở luân hồi thông đạo lúc trước. Địch kim tích mà nói giống như một viên tiếng sấm bình thường, tại địch cửu trong óc ở chỗ sâu trong nổ tung, lập tức địch cửu liền ngây giải ra tào tích lúc trước lưu lại càng ngày càng rõ ràng. Đồ ngốc ta không phải bệnh, mà là bị thiên đạo trói buộc chặt. Trừ phi ngươi đã vượt qua ngũ hành vũ trụ thiên đạo, nếu không chúng ta đều là bất lực. Ta bị thiên đạo không cho phép còn sống. Tương lai nếu là ta có thể luân hồi, ngươi tìm được ta, nơi này có của ta luân hồi trí nhớ." Địch Cửu ngơ ngác cầm chặt đeo trên cổ một khối ngọc, hắn vẫn còn ngây ngốc chờ Tào Tích luân hồi, lại hoàn toàn thật không ngờ Tào Tích có thể sẽ bị nhốt tại Ngũ Hành Vũ Trụ Thiên Đạo luân hồi lúc trước. Cũng không có nghĩ tới, Ngũ Hành Vũ Trụ Thiên Đạo ám toán Tào Tích, mà cái này thiên đạo là một cái thật sự tu sĩ. Thực xin lỗi địch cửu thì thảo tự nói một lòng hối hận đều muốn hỏng mất đúng rồi ngũ hành vũ trụ thiên đạo địch cửu ánh mắt lập tức liền đã rơi vào cái kia mang theo mùi huyết tinh minh mông bốc lên sông lớn phía trên trong mắt sát ý dần dần ngưng tụ vô luận là ai hóa thân ngũ hành vũ trụ thiên đạo hoặc là mượn nhờ ngũ hành vũ trụ ngưng tụ thành đại đạo hắn cũng sẽ không buông tha địch đạo hiểu lúc trước ta bị sích yêu đại đạo đạo tắc dung luyện trở thành xích yêu phân thân khống chế ngũ hành vũ trụ thiên đạo Một bên bác khiếu thành thở dài một tiếng, thậm chí ngay cả cùng bác hoán hoán nói chuyện tâm tình cũng không có. Địch Cửu thực lực hắn tận mắt nhìn thấy, mà loại này thực lực cường đại tu sĩ đạo lữ, lại bị hắn ám toán. Mặc dù hắn cũng biết cái này trách không được hắn, mà dù sao là hắn làm. Người chính là xích yêu khống chế ngũ hành vũ trụ thiên đạo. Địch Cửu hiểu được bình tĩnh hỏi, hắn cũng biết chuyện này trách không được bác khiếu thành, trên thực tế bác khiếu thành cũng là người bị hại. Ngũ hành vũ trù thiên đạo. Địch kim tích nghe thế mấy chữ tay đều run rẩy lên. Ngũ hành vũ trù thiên đạo quả nhiên là nhân tu, đã như vậy, vậy hắn mẫu thân chẳng phải là cũng ở nơi đây. Bác khiếu thành gần gần đầu, đúng vậy, lúc trước ngũ hành vũ trụ thiên đạo chỉ là một đạo đạo tắc mà thôi. Sích yêu không đợi cái này đạo tắc triệt đề cùng ngũ hành vũ trù dung hợp liền cưỡng ép ra khỏi cái này một đạo thiên đạo đạo tắc, sau đó đem cái này một đạo thiên đạo đạo tắc biến thành chính hắn một đạo đại đạo đạo tắc. Vừa rồi ngươi lấy đi đạo tác bên trong, liền ẩn chứa bộ phận ngũ hành vũ trụ thiên đạo đạo tác. Ta bất quá là xích yêu luyện liền phân thân một cái khôi lỗi mà thôi, hoặc là là hắn vì chuyện để khống chế ngũ hành vũ trụ hết thảy thiên đạo một cái thủ đoạn mà thôi. Trên thực tế nếu như không phải bằng hữu mới vừa rồi giúp bề bộn, ta hiện tại đã lựa chọn đi luân hồi. Nếu như không có địch cử trợ giúp, Bắc Khiếu thành khẳng định chính mình tối đa chỉ có thể thoát khỏi xích yêu đại đạo đạo tác khống chế, sau đó đi luân hồi. Cùng như bây giờ, triệt đề chóc bong xích yêu đại đạo chói buộc tự do tự tại đứng ở chỗ này, hắn căn bản là làm không được. Địch cửu khoát tay chặn lại, không có tâm tình đi quản bắc khiếu thành trải qua, mà là đem ánh mắt rơi vào cái kia mênh mông bốc lên máu tanh sông lớn phía trên. Trông thấy địch cửu ánh mắt rơi vào sông lớn phía trên, bắc khiếu thành thở dài, cái này là ngũ hành vũ trụ thiên đạo luân hồi sông, chẳng qua là luân hồi kiều đã mất tích, ngũ hành vũ trụ tất cả tu sĩ đều muốn luân hồi đều chỉ có thể tiểu luân hồi, mà cái này tiểu luân hồi là ta lúc trước có thể khống chế cùng can thiệp. Bác khiếu thành đã đoán được một ít địch cửu đạo lữ hẳn là không muốn lại bị lúc trước thiên đạo khống chế, tất cả một mực không có đi luân hồi. chương 1228, bước thứ tư làm bội đạo Người đăng Linh HTT. Địch cửu nhãn tỉnh sáng lên, Luân hồi kiểu. Hắn có A. Hắn Luân hồi kiều cực nhỏ dùng đến, lúc ban đầu thời điểm, là bởi vì hắn không cách nào hoàn toàn khống chế Luân hồi kiểu đối địch. Chờ hắn thực lực điên cuồng phát ra sau, càng là hiểu rõ tuế nguyệt tam chương cơ cùng tứ chương cơ. Bình thường đối thủ, hắn căn bản không cần thi triển Luân hồi kiều liền giết chết. Về phần sích yêu cường giả loại này, Hắn sớm đã chuẩn bị xong ba chi nhất thốn quang âm trường tiễn, cho nên luân hồi kiều chỉ sợ cũng không dùng được. Bác khiếu thành không có chú ý tới địch cửu biểu lộ tiếp tục nói, tiểu luân hồi vĩnh viễn cũng không cách nào leo đến ngọn núi cao nhất, nếu là có nghịch thiên người xuất hiện, lập tức cũng sẽ bị sích yêu phát hiện. Bởi vì tiểu luân hồi tu sĩ, đã lạc ấn lên sích yêu đại đạo đạo ngấn. Nói đến đây, bác khiếu thành nhìn xem địch cửu nói ra, người biết sích yêu tại sao phải khống chế ngũ hành vũ trụ luân hồi thiên đạo ư. Vì cái gì? Địch cửu theo bản năng hỏi lên. Bác khiếu thành tự diễu cười cười, xích yêu đều muốn bước vào bước thứ tư, nhất định phải muốn có được thuộc về mình thiên đạo Luân hồi đạo tắc. Đáng tiếc không bước vào bước thứ tư lại không cách nào xây dựng loại này cấp vũ trụ cái khác thiên đạo Luân hồi đạo tắc cái này vốn chính là một cái bội đạo. Biện pháp duy nhất chính là mượn trước trở là một loại vũ trụ thiên đạo Luân hồi đạo tắc đem hóa thành bản thân Luân hồi đạo tắc trùng kích bước thứ tư. Sức yêu lừa tròn chính là ngũ hành vũ trụ thật sự là bởi vì ngũ hành vũ trụ là minh mông bên trong mạnh nhất vũ trụ một trong. Lúc Sức yêu mượn nhờ ngũ hành vũ trụ thiên đạo luân hồi đạo tắc bước vào bước thứ tư sau, hắn sẽ cưỡng ép đem ngũ hành vũ trụ triệt để hóa thành hắn bước thứ tư trong đại đạo luân hồi đạo tắc. Lúc kia ngũ hành vũ trụ đem biến mất hết thảy sinh tồn tại ngũ hành vũ trụ tu sĩ cũng sẽ ở Sức yêu đại đạo luân hồi đạo tắc phía dưới hóa thành vạn vật pháp tắc mà thôi. Bắc khiếu thành thở dài một tiếng, hôm nay ta trốn ta khẳng định Sích Yêu sẽ trước tiên lại tới đây, sau đó một lần nữa khống chế ngũ hành vũ trụ luân hồi thiên đảo. Hắn buông tha cho nơi đây, chẳng khác nào buông tha cho chính thức cường đại bước thứ tư thậm chí không thể bước vào bước thứ tư. Dù là tương lai hắn có thể bước vào bước thứ tư, cũng là có đạo tác thiếu thốn. Ngươi nói không có luân hồi đạo tác bước thứ tư, vậy còn gọi bước thứ tư ư. Địch cửu trong nội tâm chấn động mãnh liệt nếu như không phải bác khiếu thành nói cho hắn biết, chờ hắn cùng Diệp mặc Ninh Thành đối phó Sích Yêu thời điểm, chỉ sợ ngũ hành vũ trụ đã xong đời. Không nói trước bọn hắn có thể hay không tiêu diệt Sích Yêu, đó là có thể tiêu diệt mất đi cũng không về được. Như thế nào có thể ngăn cản Sích Yêu đem ngũ hành vũ trụ hóa thành hắn thiên đạo luân hồi đạo tắc? Địch cửu tuy nhiên hỏi vấn đề này, vẫn đang suy nghĩ nếu như không có biện pháp, hắn phải lập tức tìm được Ninh Thành cùng Diệp Mặc, sau đó chặn đánh Sích Yêu tại Sích Yêu Triệt để bước vào bước thứ tư lúc trước tiêu diệt đối phương. Bác Khiếu Thành lắc đầu, không có cách nào, ngươi trông thấy thiên đạo Luân Hồi Hà đi à nha. Đang khi nói chuyện bắc khiếu thành chỉ chỉ kia minh mông vô biên, chuyển động vô cùng vô tận mùi huyết tinh màu xám sông lớn tại ngũ hành vũ trụ vừa mới ngưng tụ thành thời điểm, phía trên này là có một tòa kiểu, cầu kia liền kêu ngũ hành vũ trụ thiên đạo luân hồi kiểu. Trừ phi đem cầu kia lấy thêm đến nơi đây, lại để cho ngũ hành vũ trụ thiên đạo một lần nữa tạo ra, sau đó cùng ngũ hành vũ trụ ngưng làm một thể. Nói như vậy, coi như là xích yêu bước vào bước thứ tư cũng không cách nào chóc bong ngũ hành vũ trụ thiên đạo Hoặc là hắn có thể bị phá hủy ngũ hành vũ trụ, chính là đừng nghĩ chóc bong cái này ngũ hành vũ trụ thiên đạo, đem hóa thành bản thân thiên đạo luân hồi đạo tắc. Này thiên đạo luân hồi kiều ở nơi nào? Địch kim tích cũng là theo bản năng hỏi lên, mẹ hắn thân vẫn còn ngũ hành vũ trụ thiên đạo luân hồi lúc trước, nếu như cái này ngũ hành vũ trụ thiên đạo cũng biến thành xích yêu đại đạo đạo tắc mẹ hắn thân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bắc khiếu thành chỉ chỉ phía trên, theo ta bị sích yêu miền ép lúc trước lấy được tin tức này thiên đạo luân hồi kiểu ngay tại sích yêu trong tay, bằng không mà nói, sích yêu lại làm sao có thể đạt được ngũ hành vũ trụ thiên đạo đảo tắc. Do đó khống chế ngũ hành vũ trụ thiên đạo luân hồi. Địch Cửu lại cảm giác bác khiếu thành hẳn là nói sai rồi, hắn hầu như có chính thành nắm chắc chính mình lấy được cái kia màu đen cầu gỗ chính là ngũ hành vũ trụ thiên đạo luân hồi kiều. Địch Cửu lo lắng cũng không phải vấn đề này. Hỏi hắn, coi như là đã có mũ hành vũ trụ thiên đạo Luân hồi kiều xuất hiện, xây dựng mới mũ hành vũ trụ thiên đạo, chẳng lẽ xích Yêu sẽ không đi tìm kiếm cái khác vũ trụ, đem hóa thành chính mình thiên đạo Luân hồi đạo tắc? Bác khiếu thành lắc đầu kia không có khả năng, xích Yêu sở dĩ có thể có bước vào bước thứ tư cơ hội, cũng là bởi vì tài minh mông sơ phần đích thời điểm, hắn đã lấy được mũ hành vũ trụ thiên đạo đạo tắc. Đó cũng là bởi vì hán vận khí mà thôi, có thể một phương vũ trụ lại yếu thiên đạo đạo tắc cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị đạt được bằng không mà nói, vũ trụ tồn tại lại có ý gì nghĩa. Địch cửu nhẹ nhàng thở ra, đi theo lật tay, một tòa màu đen cầu gỗ lơ lửng tải trong hư không. Màu đen cầu gỗ phía trên bao quanh tầng tầng luân hồi khí tức cùng minh mông vô biên thiên đạo luân hồi kiểu lẫn nhau hô ứng, giờ khắc này liền liền mùi huyết tinh cũng nhạt yếu đi rất nhiều. Nếu không phải cái này màu đen cầu gỗ là địch cửu luyện hóa, chỉ sợ sớm đã cùng màu đen luân hồi hà dung hợp. Ngũ hành vũ trụ thiên đạo luân hồi kiều. Bắc Khiếu thành thanh âm đều là run rẩy không thôi, hắn khẳng định lơ lửng tại địch cửu trước mặt đúng là thiên đạo luân hồi kiều, có thể hắn không rõ vì cái gì thiên đạo luân hồi kiều tại địch cửu trong tay. Lập tức Bắc Khiếu thành liền kích động lên, thiên đạo luân hồi kiều tại địch cửu trong tay, đây chẳng phải là có nghĩa là ngũ hành vũ trụ đem cùng xích yêu lại không hề quan hệ. Không sai, ta nghĩ đây chính là ngũ hành vũ trụ thiên đạo luân hồi kiểu A. Địch cửu nhàn nhạt nói ra. Đối, đối, đây nhất định là ngũ hành vũ trụ thiên đạo luân hồi kiểu. Bác khiếu thành kích động nói, địch huynh, ngươi vội vàng đem ngũ hành vũ trụ thiên đạo luân hồi kiểu cùng nơi đây thiên đạo luân hồi Hà Dung Hợp ngưng tụ thành hình vũ trụ thiên đạo đảo tắc. Bác khiếu thành mà nói còn chưa nói hết thanh âm liền im bặt mà dừng, lập tức trong mắt mang theo một loại bất đắc dĩ bi ai địch cửu trông thấy bắc khiếu thành bất đắc dĩ chủ động nói ra bắc đạo hiểu hẳn là ngươi cho là ta không đỡ bỏ cái này ngũ hành vũ trụ thiên đạo luân hồi kiều bắc khiếu thành lắc đầu không phải ta tin tưởng ngươi sẽ bỏ phải chẳng qua là khi đó ngũ hành vũ trụ phá phần có lúc ngũ hành vũ trụ thiên đạo đạo tắc bị xích chiêu chóc bong rời đi coi như là ngũ hành vũ trụ thiên đạo luân hồi kiểu cùng thiên đạo luân hồi hà dung hợp lần nữa hình thành thiên đạo đạo tắc cũng sẽ bị xích chiêu chóc bong đúng hay không Địch Cửu nói ra. Bác khiếu thành gận đầu, đúng vậy, bởi vì Sích yêu chỉ có thể chóc bong ngũ hành vũ trụ thiên đạo, cái khác vũ trụ thiên đạo, hắn không có năng lực chóc bong. Địch Cửu khoát tay chặn lại, ngươi đây không cần lo lắng, nếu như ta có thể xuất ra ngũ hành vũ trụ luân hồi thiên đạo kiều, thì có biện pháp lại để cho Sích yêu không cách nào lần thứ hai chóc bong ngũ hành vũ trụ thiên đạo. Ta chỉ muốn thỉnh giáo bác đạo hiểu một sự kiện. Địch Cửu ngữ khí thành khẩn sau khi nói xong, đối bác khiếu thành liền ôm quyền. Bắc Khiếu Thành nghiêm mặt nói ra, địch huynh mời nói, chỉ cần ta Bác Khiếu Thành biết rõ đấy. Địch cửu trầm rãi nói ra, thê tử của ta rất nhiều năm trước bị người làm hại, có lẽ bồi hồi tại thiên đạo luân hồi lúc trước. Ta nếu như đột ngột dung hợp thiên đạo luân hồi kiểu, có thể hay không đối với nàng tạo thành ảnh hưởng. Địch Kim Tích cũng là khẩn trương không thôi nhìn xem Bác Khiếu Thành. Bắc khiếu thành trầm ngâm một chút sau mới lên tiếng, nàng đến bây giờ không có lựa chọn luân hồi, nói rõ còn có ý thức biết rõ ta thay sích yêu khống chế thiên đạo luân hồi là tiểu luân hồi, một khi lựa chọn tiểu luân hồi đem hoàn toàn bị sích yêu khống chế. Địch huynh hiện tại lại để cho thiên đạo luân hồi kiều cùng luân hồi hà dung hợp chỉ cần hóa thành mới ngũ hành vũ trụ thiên đạo đạo tắc nàng kia liền khẳng định có thể cảm nhận được, sau đó xuyên qua luân hồi kiều tiến vào luân hồi. Ta có hay không có thể mang đi nàng? Địch cửu ngữ khí có chút kích động lên, thanh âm cũng không tự giác run rẩy. Bác khiếu thành lắc đầu tốt nhất là không cần, luân hồi về sau cũng bất quá là vài thập niên có thể gặp nhau. Vài thập niên đối với ta bối mà nói, bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Nếu là ở luân hồi kiều lên mang đi luân hồi thần hồn, rất có thể sẽ tạo thành thần hồn không được đầy đủ, thậm chí là hồn phi phách tán, dù là ngươi đã bước vào bước thứ tư, ngươi cũng rất khó làm được hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang đi một cái trở vô số năm tàn hồn. Sau khi nói xong, Bác Khiếu Thành lại bổ sung một câu, địch huynh nếu như ngươi muốn xây dựng mới luân hồi thiên đạo đảo tác kính xin tranh thủ thời gian. Nếu không một khi chờ Sích Yêu chạy tới nơi này đến, sợ sẽ không còn cơ hội. Sích Yêu tuyệt đối sẽ không lại để cho ngũ hành vũ trụ thiên đạo đảo tác thoát ly hắn khống chế. Hơn nữa ta khẳng định Sích Yêu đang nhanh chóng hướng nơi đây tới đây. Thật sự là bởi vì khống chế ngũ hành vũ trụ luân hồi thiên đạo, đối với hắn quá mức trọng yếu. Nếu không phải địch cửu giúp hắn một chuyện, lấy đi sích yêu phân thân đạo tắc, sích yêu sợ là sớm đã đứng ở nơi đây. Địch cửu gần gần đầu, bác đạo hiểu cho ta áp trận ta đến đồng thủ. Đang khi nói chuyện, địch cửu đã là vừa xài bước hướng về phía Luân Hồi Hà. Bác khiếu thành trông thấy địch cửu động tác trong nội tâm khẩn trương, tranh thủ thời gian kêu lên, không thể. Địch cửu chính là cường thịnh trở lại, như vậy trực tiếp vượt qua hướng thiên đạo Luân Hồi Hà cũng không có còn sống cơ hội sau một khắc địch cửu sắp bị thiên đạo luân hồi hà triệt để cuốn đi, rồi sau đó thiên đạo luân hồi kiều đem tự động cùng thiên đạo luân hồi hà dung hợp trở thành ngũ hành vũ trụ thiên đạo luân hồi mới ngũ hành vũ trụ thiên đạo đạo tắc cũng đi theo hình thành. nhưng những này thì có ích lợi gì? xích hiêu vẫn như cũ có thể chóc bong cái này mới thiên đạo đạo tắc. hôm nay đổi mới đi ra nơi đây các bằng hữu ngủ ngon. đóng hoặc đơn chấm. Trước 1229, ngũ hành thiên đạo lại ngưng. Người đăng Linh HTT. Địch cử không có cùng Bắc khiếu thành đoán trước như vậy, bị ngũ hành vũ trụ thiên đạo Luân hồi Hà cắn nuốt sạch hắn đã đứng ở Luân hồi Hà phía trên. Chẳng qua là giờ phút này khi hắn quay người một phương không gian, sớm đã không phải ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc mà là chính hắn đại đạo quy tắc. Bắc khiếu thành lo lắng địch cửu là bởi vì hắn cũng không rõ ràng lắm địch cửu tu luyện là quy tắc đại đạo, hơn nữa địch cửu quy tắc đại đạo sớm đã đã vượt qua ngũ hành vũ trụ, ngũ hành vũ trụ luân hồi quy tắc cường thịnh trở lại, cũng không cách nào đưa hắn địch cử cuốn vào thiên đạo luân hồi hà luân hồi đánh rơi. Địch cửu cũng không có chuyện để xóa mình ở luân hồi kiều lên thần niệm ấn ký, mà là cho phép luân hồi kiểu cùng luân hồi hà dung hợp. Tại địch cử dưới sự khống chế, thiên đạo luân hồi kiểu ngay lập tức tăng vọt luân hồi hà trong cuồn cuộn màu xám đạo vận khí tức cùng luân hồi kiều triệt để dung hợp cùng một chỗ, một đạo hoàn toàn mới vũ trụ đạo tắc bắt đầu hình thành. Địch cử rất rõ ràng, cái này một đạo hoàn toàn mới vũ trụ đạo tắc phải là ngũ hành vũ trụ mới hình thành thiên đạo đạo tắc. Hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho ngũ hành vũ trụ thiên đạo đạo tắc cùng lúc trước giống nhau, cho nên tại đây mới vũ trụ thiên đạo đạo tắc bắt đầu hình thành đồng thời, địch cử rơi ra nhất phiến phiến đại đạo pháp tắc. Những thứ này đại đạo pháp tắc cùng cái này một đạo mới hình thành thiên đạo đảo tắc không chờ ngại chút nào bắt đầu dung hợp. Bởi vì địch cử đảo tắc gia nhập cái này mới hình thành thiên đạo đảo tắc bắt đầu biến hóa, cho dù hay là ngũ hành vũ trụ thiên đạo đạo tắc lại cùng lúc trước thiên đạo đạo tắc lại không một chút liên quan cùng cùng loại. Mấy ngày thời gian, lúc cái này một đạo hoàn toàn mới mũ hành vũ trụ thiên đạo đạo tác triệt để hình thành thời điểm kia bị địch cửu đưa ra ngoài thiên đạo Luân hồi kiểu đã gác ở cuộn cuộn không thôi thiên đạo Luân hồi hà phía trên. Dưới sông Luân hồi đạo vận cuồn cuộn, lại không một chút mùi huyết tinh. Vô số đạo thần hồn khí tức điên cuồng sông qua Luân hồi kiểu, biến mất tại thiên đạo Luân hồi hà bờ bên kia. Địch Cửu đứng ở luân hồi kiểu một góc ngơ ngác nhìn kia vô số sông qua luân hồi kiểu luân hồi thần hồn, hắn đã cảm nhận được Tào Tích hồn phách. Thế nhưng hắn liền thần niệm cũng không dám rơi vào Tào Tích trên người, hắn lo lắng ảnh hưởng đến Tào Tích luân hồi. Cho dù không có cảm nhận được Địch Cửu tồn tại, Tào Tích vẫn như cũ đi ngang qua Địch Cửu thời điểm dừng thoáng một phát, đó là một loại tiềm thức cảm giác. Bất quá rất nhanh Tào Tích cũng giống như vậy biến mất tại bờ bên kia. Ngươi đi đi ta rất nhanh sẽ tới tìm ngươi. Tào tích biến mất tại bờ bên kia thật lâu về sau, địch cửu mới thì thảo tự nói một câu, xoa xoa khóe mắt về nước mắt. Cho dù địch cửu trong nội tâm rất rõ ràng, coi như là hắn sớm đã biết tào tích bị vây ở chỗ này, hắn cũng không cách nào cùng hôm nay như vậy nối luân hồi kiểu, lại để cho tào tích đi luân hồi, có thể hắn vẫn là đang hối hận. Thật mạnh! Trông thấy địch cửu vậy mà không có bị thiên đạo luân hồi hà cuốn vào, hơn nữa nối đi lên thiên đạo luân hồi kiểu sau, lại vẫn có thể đứng yên tại luân hồi kiểu lên. Dù là bác khiếu thành nhìn không ra địch cửu cải biến ngũ hành vũ trụ mới ngưng tù thành thiên đạo đạo tắc, hắn cũng biết địch cửu làm được bằng không mà nói, địch cửu căn bản cũng không có tư cách đứng ở ngũ hành vũ trụ thiên đạo luân hồi kiều lên. Thẳng đến thật lâu về sau, địch cửu lúc này mới đi ra luân hồi kiều Đa tạ địch huynh. Bác khiếu thành trong lòng là thật sự cảm kích địch cửu, địch cửu không chỉ là cứu được hắn, còn bảo vệ ngũ hành vũ trụ. Địch cửu tâm tình không phải rất tốt, hắn khoát tay áo, đây cũng là chuyện của ta, đúng rồi, bác vinh sự tình lần này sau khi kết thúc chuẩn bị tiến về trước nơi nào. Bác khiếu thành do dự một chút nói ra ta đoán chừng xích yêu sẽ không bỏ qua ta cho dù ta ra khỏi xích yêu phân thân đạo tắc thế nhưng xích yêu phân thân đạo tắc đã khống chế ta đây sau nhiều năm, hắn có khả năng sẽ tìm được ta. Ta ý định tìm kiếm một cái địa phương bí ẩn, một lần nữa cô đọng nhục thể của mình. Bắc khiếu thành bây giờ thân thể là đại đạo cô đọc, hắn ở đây cái chỗ này, có ngũ hành vũ trụ thiên đạo đạo tắc cùng xích yêu đạo tắc có hay không thân thể đều là giống nhau. Hôm nay hắn muốn làm quay về chính mình, nhất định phải muốn hoàn thiện nhục thể của mình, lại hoàn thiện chính mình đại đạo. Tuy nhiên muốn là nghĩ như vậy, bác khiếu thành cũng biết loại khả năng này tính cũng không lớn. Đệ nhất tu vi của hắn không có khôi phục lúc trước, muốn tìm được đỉnh cấp khôi phục thân thể bảo vật vô cùng khó khăn. Thứ hai dùng Sích yêu thực lực, chỉ sợ hắn dù thế nào trốn, chỉ cần Sích Kiêu thật muốn tìm hắn, vậy hắn vẫn là sẽ bị tìm được. Địch Cửu suy nghĩ một chút nói, "Bắc Vinh, ta cùng mấy cái bằng hữu chuẩn bị tài tạo hóa Thánh đạo thành đối phó Sích yêu. Đây là một hồi nhất định muốn phân ra sinh tử chiến đấu, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta." Bắc Khiếu Thành cũng không là bình thường người, đệ nhất Bắc Khiếu Thành có thể bị Sích yêu tuyển lên, tuyệt đối là cường giả trong cường giả. Thứ hai bác khiếu thành bị sích yêu luyện thành phân thân nhiều năm như vậy, sích yêu đối bác khiếu thành hiểu rõ đồng thời, bác khiếu thành đối sích yêu cũng so với bình thường người hiểu. Bác khiếu thành không chút lựa chọn nói ra địch huynh chỉ cần ta bác khiếu thành còn sống, đến lúc đó ta nhất định đi tạo hóa thánh đạo thành. Địch Cửu xuất ra một cái giới chỉ đưa cho bác khiếu thành, đây là ngươi cô đồng thân thể tài nguyên, về phần ngươi cô đồng thân thể tài liệu ta ngược lại là nghĩ đến một kiện thứ tốt. Bắc khiếu thành cũng không có xem xét giới chỉ, hắn cho rằng nhiều nhất là một ít cực phẩm thần linh mạch các loại. Hắn tu vi tuy nhiên giảm bớt vô số, cực phẩm thần linh mạch vẫn là có thể lấy tới. Hắn quan tâm là địch cửu nói như vậy khôi phục thân thể thứ tốt có chút nghi ngờ hỏi, là vật gì? Ta có một cái cửu nhân, hắn gọi đổ bất. Người này tất nhiên sẽ đi tạo hóa thánh đạo thành, mà ta nhất định muốn giết người này. Trên người người này có một cái thứ đồ vật gọi hồi thủ bồ đề thủ. Nếu như đem cái này hồi thủ bồ để thụ lấy, ngươi chỉ cần trong đó một đoạn có thể hoàn mỹ, khôi phục thân thể. Địch Cửu nói ra, đổ bớt, bác khiếu thành nghe thế cái danh tự, trong mắt lập tức thì có vô tận sát cơ. Ngươi nhận thức người này, địch Cửu nghi hoặc hỏi. Bác khiếu thành giọng căm hận nói ra, bởi vì Sích yêu đã đáp ứng người này, đem ngũ hành vũ trụ tặng cho người này luyện hóa, kết quả người này chẳng những bán rẻ ngũ hành vũ trụ càng là làm Sích yêu làm con chó. Chẳng qua là chính hắn cũng không biết là xích yêu một con chó mà thôi, cùng độ bất giao dịch, bất quá là xích yêu khống chế ngũ hành vũ trụ thiên đạo mà thôi. Thì ra là thế, địch cửu hiểu được, ngũ hành vũ trụ hỗn độn khu vực bị phong ấn, độ bất nói không chừng đã biết rõ. Cha, nhất định phải giết độ bất báo cửu cho mẹ. Một bên địch kim tích nghe đến đó, nắm chặt nắm đấm, nhịn không được nói một câu. Địch cửu biết rõ, địch kim tích biết rõ những thứ này, hẳn là cùng tào tích có quan hệ. Bắc Khiếu Thành tiếp tục nói, nếu như là hồi thủ bồ đề thủ để cho ta khôi phục thân thể, kia thật sự là quá hoàn mỹ. Chẳng qua là... Bắc Khiếu Thành có chút nhớ nhung nói cực phẩm thần linh mạch còn yếu đi một tí, hắn thần niệm theo bản năng quét thoáng một phát giới chỉ, lập tức liền rung động lên tiếng, địch huynh, đây là... Vũ trụ đạo mạch. Địch Cửu gần gần đầu, đúng vậy, cái này có lẽ không phải tốt nhất vũ trụ đạo mạch thực sự xem như vũ trụ đạo mạch bắc khiếu thành khẽ kho người, đại ân không lời nào cảm tạ hết được ta bác khiếu thành cái này mệnh chính là địch huynh được rồi. Đã có này vũ trụ đạo mạch dù là không có hồi thủ bồ đề thủ, hắn cũng có thể cố gắng hết sức lớn nhất khả năng khôi phục thực lực. Địch cửu nói ra, bác vinh nói quá lời, chúng ta đi tạo hóa xảo A. Tốt! Bắc khiếu thành không chút lựa chọn hồi đáp cho dù địch cửu cũng không nói gì lại để cho hắn đi theo tải bên người, nhưng bác khiếu thành cũng biết đi theo địch cửu bên người, so với hắn một mình tìm kiếm địa phương bế quan kia muốn an toàn nhiều. Huống chi, hắn còn phải đợi độ bất hồi thủ bồ để thủ khôi phục thân thể. Kim tích ngươi cũng cùng ta cùng đi tạo hóa thánh đạo thành. Địch cửu liếc mắt một cái liền nhìn ra địch kim tích đạo có quá nhiều chỗ thiếu hụt, hắn phải giúp địch kim tích hoàn thiện thoáng một phát. Địch kim tích còn chưa kịp trả lời, một bên bác hoán hoán thì nói nhanh lên đạo tổ tiên ta cũng muốn cùng các ngươi cùng đi thánh đạo thành. Bác khiếu thành nhìn xem địch cửu, nếu không phải hoán hoán đã đến ta chỉ sợ còn không cách nào tải trong thời gian ngắn tỉnh táo lại thừa cơ bước ra xích yêu phân thân đạo tắc. Địch cửu lập tức liền hiểu được khó trách cùng hắn chiến đấu phân thân rừng thoáng một phát kia phản ứng dây truyền hẳn là theo bác khiếu thành nơi đây bắt đầu. Cùng một thời gian, điên cuồng gấp chạy xích yêu nhưng là ngừng lại. Hắn toàn thân đều là vết máu, thậm chí không kịp tẩy trừ thoáng một phát. Giờ phút này dừng lại xích yêu sắc mặt rất khó nhìn, trong mắt không cam lòng đều muốn phun ra lửa. Hắn biết mình lại gấp chảy cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, ngũ hành vũ trụ thiên đạo luân hồi kiều lại bị người tìm được hơn nữa cùng thiên đạo luân hồi Hà Dung Hợp tạo thành mới ngũ hành vũ trụ thiên đạo. Những thứ này cũng không phải đáng sợ nhất coi như là tạo thành mới ngũ hành vũ trụ thiên địa, hắn cũng sẽ lại chóc bong trở về. Đáng sợ nhất là cái này mới ngũ hành vũ trụ thiên đạo hắn rốt cuộc cảm ứng không đến. Cảm ứng không đến ngũ hành vũ trụ thiên đạo khí tức, hắn không chỉ nói đi chóc bong thiên đạo coi như là tìm đi qua cũng là làm mộng. Phát sinh loại tình huống này duy nhất có thể có thể, đó chính là có người cải biến ngũ hành vũ trụ thiên đạo đạo tắc. Địch cửu, xích yêu nắm chặn nắm đấm tức giận răng đều muốn cắn nát. Chỉ có địch cửu mới có thể làm được điểm này, địch cửu tu luyện chính là quy tắc đại đạo. Sích yêu là một cái quyết định thật nhanh chi nhân, hắn biết mình tải bước vào bước thứ tư lên đã đã mất đi quá nhiều chính mình chuẩn bị cho tốt tiên thiên nhân tố, lúc này hắn không thể tiếp tục do so dự, nhất định phải mau chóng mượn nhờ thánh vị tranh đoán bước vào bước thứ tư. Binh bạch điểm này, Sích yêu đưa tay xé mở hư không, lập tức cải biến phương. chương 1230, trả thù đã đến. Người đăng Linh HTT. Nếu như không phải bác hoán hoán đột nhiên xông tới, địch kim tích khẳng định mình bị giết. Bắc hoán hoán đều mình cứu hắn, đã trong lòng hắn để lại dấu vết từ trong tâm ở chỗ sâu trong, hắn hy vọng phụ thân có thể cho phép bác hoán hoán cùng đi. Địch cửu nhưng là nghi hoặc nhìn địch kim tích cùng bác hoán hoán, dùng thực lực của các ngươi, lại là làm sao có thể đi tới nơi này cái địa phương. Lúc trước một lòng nhớ kỹ tàu tích địch cửu căn bản cũng không có nhớ tới chuyện này. Hiện tại Tào tích vượt qua luân hồi kiều đi luân hồi, địch cửu dĩ nhiên là nhớ tới chuyện này. Không chỉ nói địch kim tích cùng tào tích đều là hợp đảo cảnh tu vi, coi như là hai người đều là tạo hóa cảnh tu vi, chỉ sợ cũng không thể tùy tiện đi tới nơi này cái địa phương đến. Địch kim tích lập tức nói, ta theo xá tịch thần giới tinh đạo tông mà đến, ta theo tông môn đảo các điện một khối mai rùa lên tìm được thiên đạo chữ viết, sau đó men theo địa điểm tìm đi qua, đã bị truyền tống đến nơi đây. Đang khi nói chuyện, địch kim tích đã lấy ra kia khối không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng mai rùa. Cơ hồ là tại địch kim tích xuất ra mai rùa đồng thời, địch cửu đưa tay liền cuốn ra vô số pháp tác trận kỳ, những thứ này pháp tác trận kỳ tại ngay lập tức thời gian liền tạo thành một cái hộ thân trận, hộ thân trận đem địch kim tích quanh người toàn bộ bảo vệ. Oanh, một đạo bạch sấm nhân thủ ấn oanh tại địch cửu bố trí đi ra hộ thân trận lên, chung quanh từng đợt lắc lư. Cho tới giờ khác này, bác khiếu thành ba người mới phản ứng tới, bọn hắn trông thấy chính là một đạo bạch quang bằng tốc độ nhanh nhảy vào luôn hồi kiều, biến mất không thấy gì nữa. Cái này, địch kim tích ngốc trẻ nhìn xem kia bạch quang biến mất phương hướng, nếu như không phải phụ thân đột nhiên ra tay, trong tay hắn mai rùa chỉ sợ đã bị bắt đi. Địch huynh, bác khiếu thành sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Địch Cửu nói ra chuyện này hẳn là có dự mưu, vừa rồi đào tẩu chính là một cái tàn hồn. Nếu như ta không có đoán sai, cái này mai rùa phải là kia tàn hồn, kia tàn hồn rất là lợi hại. Địch cửu sở dĩ nói cái này tàn hồn rất là lợi hại, đó là bởi vì cái này tàn hồn biết mình muốn vẫn lạc cho nên cố ý đem mai rùa đặt ở xá tịch thần giới một loại chỗ địa phương, hắn tương lai luân hồi sau lại đi tìm kia mai rùa. Nếu như hắn không có xử lý sao sao về đích lời nói, kẻ đến sau có thể mang theo mai rùa đi chỉ định địa phương cho hắn đưa tới. Đương nhiên, không có xử lý sao sao quay về chẳng qua là để ngừa vạn nhất mà thôi. Chẳng qua là lại để cho hắn thật không ngờ chính là cái này để ngừa vạn nhất thật đúng là cần dùng lên, bởi vì hắn thật không có xử lý sao sao trở về. Thiên đạo Luân Hồi kiều mất tích tất cả thiên đạo Luân Hồi đều bị xích yêu nắm trong tay. kia tàn hồn không muốn cũng không dám lựa chọn tiểu Luân Hồi, tất cả cũng bị vây ở ngũ hành vũ trụ thiên đạo Luân Hồi lúc trước. Không muốn lựa chọn là vì tàn hồn biết rõ lựa chọn tiểu luân hồi, hắn đem rốt cuộc không cách nào khôi phục lại như trước cường hãn thậm chí ngay cả mai rùa tìm khắp không đến. Không dám lựa chọn là vì kia tàn hồn suy đoán, nếu như hắn lựa chọn tiểu luân hồi, rất có thể bị xích yêu phát giác được sự hiện hữu của hắn. Một đạo tàn hồn đi vào thiên đạo luân hồi lúc trước vậy mà có thể biết tiểu luân hồi, hơn nữa còn có trí nhớ đầy đủ, cái này đương nhiên là vô cùng rất tốt. Về sau hắn mắc nối được luân hồi kiểu kia tàn hồn ở một bên quan sát toàn bộ quá trình cũng không dám khi hắn mặn bước vào thiên đạo luân hồi kiều tiến vào bờ bên kia. Bốn cái này tàn hồn là chờ hắn rời đi sau, lúc này mới lựa chọn luân hồi, có thể hắn vẫn chưa đi, địch kim tích liền lấy ra mai rùa, điều này làm cho tàn hồn khống chế không nổi nội tâm chiếm hữu điên cuồng, lúc này mới ra tay cướp đoạt. Dưới bình thường tình huống, kia tàn hồn cũng có thể là thành công. Đáng tiếc hắn gặp địch cửu, địch cửu khai sáng mới trận đạo cơ hồ là tại cảm giác được không ổn đồng thời, liền hoàn thành hồ trận bố trí. Về phần tại sao lúc trước không cướp đoạt tàn hồn cũng có khả năng còn không có xác định mai dù có phải hay không tại địch kim tích trên người. Coi như là xác định, hắn đã đoạt cũng trốn không thoát nơi này chính là bác khiếu thành cái này ngụy thiên đạo khống chế địa phương, hắn có thể trốn đến chạy đi đâu. Địch cửu ánh mắt rơi vào kia cũ kỹ mai rùa phía trên, phía trên chữ viết rất là mơ hồ, xá tịch thần giới tế thiên đạo chỗ, xá tịch vạn hoa viên. Lại đằng sau liền thấy không rõ lắm, trên thực tế địch cửu biết rõ, đây không phải là thấy không rõ lắm, mà là căn bản cũng không có. Địch cửu thần niệm quét dọn đi, vẫn là mấy chữ này, thần niệm xuyên qua mai rùa cũng không có cái gì bất đồng, chính là một khối cũ kỹ mai rùa. Lúc địch cửu mở ra đạo đồng tử lần nữa xem xét cái này mai rùa thời điểm từng đạo đạo vận bị địch cửu đạo đồng tử phúc bắt được, hắn mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một cái mênh mông vô biên vũ trụ hình dáng thậm chí còn có một loại cường đại đại đạo khí tức vờn quanh tài ở trên. Thiên huyền, hai cái đạo vận ngưng tụ chữ bị vô cùng đại đạo đạo vận bao lấy kia khí tức tựa hồ so tạo hóa xào quy tắc còn cường đại hơn. Đây ít nhất là một kiện tạo hóa đẳng cấp bảo vật thậm chí còn muốn vượt qua. Chẳng qua là phía trên thiên huyền, hai chữ là có ý gì ta cũng không biết. Địch cửu ngữ khí ngưng trọng nói ra. Bác khiếu thành bỗng nhiên nói ra, vừa rồi đào tẩu ra hỏa ta hoài nghi gọi để bất yến. Người này năm đó pháp bảo chính là thiên huyền, nghe nói hắn xây dựng vũ trụ thế giới cũng gọi là thiên huyền. Hắn còn có một kiện vô cùng pháp bảo lợi hại, gọi hỗn độn môn. Hỗn độn môn, địch cửu trong nội tâm thầm nghĩ, đây chính là thật là tinh xảo, hỗn độn môn bây giờ đang ở trên người hắn. Bất quá cái này hỗn độn môn là hạng kham trần chấn áp sích yêu, kết quả chẳng những sích yêu không có bị chấn áp ở, hỗn độn môn cũng bị hắn lấy ra. Cái này để bất yến thật đúng là bi ai, không nói trước là chuyện gì xảy ra bị người đuổi giết, không thể không lựa chọn luân hồi. Đang bị đuổi giết lúc trước, liền pháp bảo hỗn độn môn cũng bị hạng kham trần cướp đi. Xem ra để bất yến bị giết, rất có thể cùng hạng kham trần có một chút quan hệ. Đi thôi, chúng ta bây giờ phải đi tạo hóa thánh đạo thành. Tạo hóa thánh đạo thành thánh vị tranh đoạt có lẽ còn có thật lâu, bất quá ta nhất định phải sớm đi qua. Địch cửu đoán chừng Diệp Mặc cùng Ninh Thành bây giờ còn đang tạo hóa sao, hắn tuyệt đối không thể để cho Sích Yêu tới trước tạo hóa thánh đạo thành đại sát một trận. Một khi Sích Yêu đi tạo hóa thánh đạo thành đại sát một trận thánh vị tranh đoạt thời điểm, hắn và Diệp Mặc, Ninh Thành ba cái cường thịnh trở lại cũng không cách nào làm ngũ hành vũ trụ đặt chân. Tạo hóa thánh đạo ngoài thành vũ trụ thánh vị quảng trường vẫn còn không ngừng khuếch trương giờ phút này không chỉ nói tạo hóa thánh đạo thành bên ngoài thành, cho dù tạo hóa thánh đạo thành nội thành cũng đã biến mất một nửa. Làm địch cửu chiếm cứ vũ trụ biển đạo thánh vị triệu, giờ phút này toàn thân là máu, thậm chí ngay cả đứng cũng đứng không yên, khí tước quể hoài không chịu nổi. Về phần hắn bên cạnh, địch cửu dùng hộ trận khống chế lại hai cái vũ trụ biển đạo vị, hộ trận sớm được đánh vỡ. Hai cái này đạo vị ngược lại là không có ai chiếm cứ, bởi vì tại đây hai cái đạo vị lên cũng hư không đinh ngước cờ người. Ngoài trừ cái này bị hư không đinh mấy người bên ngoài, còn có hai cái cáo hai đuôi, một đen một trắng, giống nhau bị đinh tại nơi đây. Máu theo hư không ngã xuống, hiển nhiên là bị người lập uy. Hai cái cáo hai đuôi còn sống kia bị đinh ở mấy tên tu sĩ, chỉ có một nửa đã là vẫn là. Một gã khuôn mặt giống như kiểu tượng điêu khắc nam tử đang đứng tại chiều chỗ đào vị lên, cái này giống như điêu khắc tác phẩm bình thường mặt hơn nữa băng hàn ánh mắt, làm cho người ta cảm giác đây không phải một cái sống sờ sờ người, mà là một đạo tồn tại đạo tắc. Cũng may trên đầu của hắn tinh không lãng tử búi tóc cho hắn tăng thêm vài phần sinh khí. Tại chiều trước người cũng đứng đấy một gã nam tử, đây là người tóc lộn xộn trung niên nam tử, nam tử này chặn điêu khắc mặt. Tấn tệ, ngươi cũng là một phương vũ trụ đạo chủ, hẳn là ngươi muốn ngăn lại ta tự phần báo thù phải không? Chỉ sợ ngươi điểm ấy năng lực cũng ngăn không được. Điều khắc mặt nam tử thanh âm cùng ánh mắt của hắn giống nhau băng hẳn, không có chút nào sinh tức. Ngăn lại bị hắn giết triệu đúng là tấn tệ, hoặc là nói nếu như không phải tấn tệ, hắn đã sớm giết làm địch cửu chiếm cứ đạo vị triệu. Tấn tệ cũng là ra đầu run lên, hắn biết mình so với trước mắt cái này cường giả mà nói, sợ là căn bản cũng không đủ xem. Có thể hắn và địch cửu đã hẹn ở, nếu như hiện tại địch cửu đạo vị bị người chiếm cứ, hắn cũng không xuất đầu lời nói, vậy tương lai liên thủ sợ là có vấn đề. Tuy nhiên trước mắt chuyện này, cũng không tại hắn phát lời thề ở trong, có thể hắn vẫn như cũ không thể không đứng ra. Địch cửu tiềm lực cùng cường đại hắn tận mắt nhìn thấy, địch cửu cũng không so trước mắt cái này ra hỏa yếu, đáng tiếc chính là địch cửu không tại nơi đây. Tấn tệ kiên trì liền ôm quyền tự phần đạo hữu ngươi cũng biết vị này triệu cũng là của ta quen biết cũ. Không bằng đạo hữu liền chiếm cứ đạo vị, buông tha triệu như thế nào? Ha ha ha! Tự phần ha ha cười cười, địch cửu giết ta bảo thuyên vũ trụ vũ hoa cướp đoạt ta bảo thuyên vũ trụ minh mông thiết tinh, ngươi để cho ta buông tha người của hắn. Nếu như ngươi muốn muốn chết vậy cùng đi chết đi. Lời còn chưa dứt, minh mông không gian đều bị một thanh cự không phách ma sử bao phủ tấn tệ còn không có động thủ, lĩnh vực tài loại này khí thế áp bách phía dưới liền phát ra từng đợt ken kết rung động. Tấn vũ biến sắc đài hồn thức tranh thủ thời gian xoáy lên tầng tầng lớp lớp đảo vận tường, hắn không dám cùng tự phần động thủ, chỉ hy vọng ngăn trở tự phần cái này một đảo thần thông, sau đó lại nói. Không sai a, là ai ở chỗ này bố trí đã đến phong cấm đại trận. Địch Cửu vừa đến tạo hóa thánh đạo ngoài thành vây cũng cảm giác được không đúng. Phong cấm đài trận rất bình thường, nhưng này cái phong cấm đài trận dĩ nhiên là phong bế tạo hóa thánh đạo trong thành, không cho bên trong tu sĩ đi ra. Chẳng lẽ ra vào tạo hóa thánh đạo thành còn muốn đạt được những người khác cho phép phải không? Địch Cửu nghĩ tới đây, không chút lựa chọn tế ra thiên sa đao một đao bổ xuống. Coi như là xích yêu bố trí cái này trận, hắn cũng không chút lựa chọn xé. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng hoặc đơn chấm.